Cúc nam cười khổ một chút, đến gần một bước thấp giọng nói, biên tiểu thư, Người cũng đừng khó xử ta, quân đội có nghĩa vụ bảo hộ quan trọng nhân tài an toàn, lúc cần thiết không tiếc vận dụng đặc thù thủ đoạn. Ngươi cần gì phải làm cho chúng ta lẫn nhau trên mặt khó coi đâu. Hắn gần nhất lão làm loại sự tình này, vừa rồi cũng là sớm biết được biên trưởng hy hướng cửa ra vào phương hướng tới, liên hệ đến nàng người nhà giống như đều không có đã tới khu mới, hắn liền biết nàng muốn làm gì đi. Vội vàng dẫn người lại đây. Như thế nào có thể làm nàng chạy trốn? Quân đội có một cái quan trọng danh sách, mặt trên là ở từng người lĩnh vực xuất sắc người, bao gồm dị năng, giả, cũng bao gồm quan trọng khoa học kỹ thuật nhân viên. Những người đó liền tính tạm thời không thể khống chế được, ở không lâu lúc sau cũng muốn mời chào lại đây, biên trường hy chính là người sau. Nàng ngày thường làm không dám nói nhất cử nhất động đều có người nhìn, nhưng ít nhất đi nơi nào. Làm cái gì? Đại khái thượng quân đội là muốn nắm giữ. Vạn nhất nàng rời khỏi sau cũng chưa về, tổn thất chính là quân đội. Biên trưởng hy hừ một tiếng, quân đội này đó làm nàng là biết đến, nhưng không có quái dày đến nàng hàng ngày, liền vì ngươi hảo ta hảo đại gia hảo tạm thời làm như không thấy một chút. Dù sao đối với ngoại lai nhìn trộm xem kỹ, trừ phi cố tự như vậy, những người khác đều không thể cho nàng áp lực. Nhưng hạn chế hành động, này liền làm người khó có thể tiếp nhận rồi. các người muốn chính là hữu dụng nhân tài, lại không phải tù phạm, ta cũng không phải đi chịu chết, làm cho bọn họ cho đi đi, mạnh bạo đối hai bên đều không có chỗ tốt. Không nam phía sau một nam tử suy một tiếng, khẩu khí không nhỏ, chúng ta không ngại thử xem, rốt cuộc là ai không có chỗ tốt. Biên trưởng hy đôi mắt vừa nhấc, nàng nhớ rõ người này là ngày đó cái kia băng hệ, dùng ra ăn mãi kính mới đem biến dị con kiến đông lạnh trụ vị kia. Bên cạnh chính là vị kia nữ tính thủy hệ. Mặt trời trói trang trên cao, này hai người lại một thân khô mát, chạm đến rất là nhàn nhã. A cương, khúc nam mang hắn, lại phía đối diện trường hy khẩn thiết mà nói, ngươi vẫn là mau trở về đi thôi, thành nội nguy hiểm như vậy, ngươi một người qua đi, liền tính có thể thuận lợi tới mục đích địa, nhưng nhất định có thể tìm được người sao. Hơn nữa giang thành đến tô thành lộ như vậy hơn, từ thành nội ra tới không nhất định đều sẽ đến nơi đây tới. Gia phụ mang đội lại đây thời điểm, liền gặp gỡ rất nhiều kiên quyết không chịu cùng quân đội cùng nhau đi người sống sót, nói không chừng người nhà của ngươi nhóm liền ở trong đó đâu. Biên trưởng Hy tháo xuống kính dâm cầm ở trong tay, nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn xem, đôi mắt hắc hắc, không biết suy nghĩ cái gì, đống nhiên thở dài, khúc tư lệnh tới, các ngươi tự tin quả nhiên liền ngạnh đi lên, đây là vô luận như thế nào đều không bỏ ta đi rồi. Khúc nam sắc mặt biến đổi, ngượng ngùng nói. Lời này nói như thế nào tới, chúng ta cũng là vì ngươi hảo. Biên trưởng hy tay một quán, nhưng ngươi cũng muốn biết, dưa hái xanh không ngọt, đừng động vì không vì ta hảo, vi phạm ta ý nguyện đều là thật sự. Ngươi liền không lo lắng các ngươi ai bị trọng thương, ta chỉ liệu thời điểm hạ độc thủ. Ngươi dám. Á cương trực tiếp làm bộ dò người. Biên trưởng hy khỏe miệng hơi cong, biểu tình hồn nhiên vô hại, nhưng ánh mắt của nàng mình xác tỏ vẻ, nàng liền như vậy dám. Bị ngươi một mà lại mà ngăn trở, là cái có tính nết đều sẽ bực bội. Khúc nam lau đem hãn, vậy ngươi muốn thế nào? Ta muốn xem ghi hình, đường phố video giám sát. Chuyện này không có khả năng, hiện tại toàn thế giới sóng điện hỗn loạn, chỉ có chút ít thông tin thiết bị còn có thể miễn cưỡng vận tác, thành nội theo dõi kênh chỉ sợ không có biện pháp điều đến nơi đây tới xem. Hơn nữa đây là công an hệ thống chỉ có thể. Vậy đi tìm bọn họ hỗ trợ. Nếu ngươi có thể làm đến chuyện này, về sau chỉ cần ta tồn tại, chỉ cần ngươi tìm được ta, ngươi bị thương liền cứ việc tới tìm ta, thế nào? Ta mới sẽ không dễ dàng bị thương. Khúc Nam nói, nhưng trong lòng không thể không tâm động. Liền trước mắt tới xem, biên trường hy dị năng dẫn đầu đồng dạng một hệ dị năng giả mấy cái tần đoạn, hiện tại là có thể đem mau chết người cứu trở về tới, về sau sẽ phát triển đến tình trạng gì căn bản vô pháp đoán trước. Những cái đó cái gọi là chuyên gia giáo thụ liền ở Đảng kia đoán trước, nếu có thể không bằng nhân lực chữa trị tổ chức khâu lại miệng vết thương, như vậy nhục bạch cốt hoạt tử nhân cái loại này thần giống nhau cảnh giới cũng chưa chắc chỉ là tưởng tượng. Có thể cùng người như vậy giao hảo, thậm chí là được đến xác thực hứa hẹn, kết quả thực là mua phân thiên đại bảo hiểm A. hán tuấn tú mặt hiện lên cân nhắc, thực mau nhìn thẳng biên trường hy, ngươi như thế nào không đi tìm cố tự. Biên trường hy ra mặt cương hạ, lạnh lệnh mà nói, ta xem ta còn là trực tiếp tìm tiếu kính hảo, hắn hẳn là sẽ rất vui lòng. Vân vân. Khúc nam lập tức ngăn lại nàng, giữ lời nói, không có kỳ hạn. Ách, ta không dám đem nói chết, nhưng ta là có thành ý. Có thành ý liền hảo, có thành ý, tắc sự thành do người. Khúc nam nhẹ nhàng thở ra, lên xe đi, này thái dương độc đến có thể phơi không người, ngươi có gì nàng khiếm được, ta không thể được. Biên trường Hy cũng cười cười. chỉ cần có tâm theo dõi là nhất định có thể điều đến ra tới bởi vì kiếp trước liền có người như vậy trải qua nàng cũng thật láng đốc, vẫn luôn không nghĩ tới như vậy cái lối tát hiện tại là đã một điểm hảo đi là thực đã muộn nếu là xác định biên khoáng còn ở thành nội nàng lại đi một chuyến bằng không chỉ có thể đi một bước xem một bước nàng vừa muốn lên xe đông nhiên nghe được có người kinh hô lên mau xem đó là cái gì mây đen sao nàng quay đầu nhìn về phía chân trời chân trời xuất hiện một mạt mây đen kia mây đen thực mau tới gần càng lúc càng lớn đoá trong không khí truyền đến bức lệ nào đó loài chim tiếng tê có một loại dòng khí cực kịch xoay tròn áp khí sầu hàng hương vị trên mặt đất bụi bằm vụn giấy ẩn ẩn sắp sửa phi động nàng híp mắt nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát đông nhiên sắc mặt biến đổi la lớn mau tìm một chỗ trốn đi làm sao vậy đó là cái gì là điều a cương nhãn lực cũng không tồi sắc mặt biến đổi một phen kéo ra biên trường hy đem khúc nam đẩy mạnh trong xe khúc thiếu mau lên xe lái xe lái xe biên trường hy thình lình bị xả đến lảo đảo vài bước mà a cương cùng cái kia giống như kêu a nguyệt thủy hệ đã giá khúc nam chui vào trong xe xe dịp bay nhanh đánh cái vòng mông phun ra một chuỗi khói đen nên ngang mà đi biên trường hy mở to hai mắt nhìn ta lặc cái đi làm người như vậy không phúc hậu tiểu tâm bị xét đánh Nàng chạy nhanh gần đây tìm hiểm hộ, còn không có ngồi sồn hảo, một mảnh áp lực thấp đã buông xuống đỉnh đầu. Bầu trời di động có thể có cái gì? Kia phiến mây đen tự nhiên không phải thật sự đám mây, cũng không phải cao cấp đại khí thần bí phộ, mà là một đám cái đầu gia tăng mãnh liệt tới hủy diệt người sống sót biến dị điều. Chúng nó tốc độ cực nhanh, cánh đại mà hữu lực, đương cảm nhận được cánh mang theo dòng khí, thấy rõ ràng kêu bén nhọn giữ tợn điều mong khi, lại tránh né liền tới không kịp. Phi ở đằng trước dẫn đầu điểu tiếng rít một cái lao xuống, hướng một cái hoảng sợ đến giật mình tại chỗ nam nhân lao đi, ba khanh một tiếng, giống điểu miệng ngậm trụ gì đó thanh âm, dây lát nó biến mất với phương xa, mà nam nhân mới tê tâm liệt phế mà chu lên lên, mắt phải chỉ còn lại có một cái máu chảy đầm địa hắc động. phảng phất là một cái khai ăn tín hiệu, cùng khắc, dâm dạp điểu đàn nhảy vào đám người, giống như axit đầm đặc bát vào nước mặt, mọi người ôm đầu chạy tán loạn. Thét chói hai dông đạp, cùng mổ thanh như tiếng súng đa đa đa đà vàng cái không ngừng. Ly biên trường Hy tương đối gần người, bởi vì nghe được cảnh cáo thanh tương đối rõ ràng, trốn đến rất nhanh, nhảy vào phong úp, tránh ở dưới tảng cây, miêu ở bên cạnh xe, trước tiên thế nhưng tránh được một kiếp. Nhưng chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, đại đa số vẫn là sợ tới mức cất bước liền chạy, này liền cho điểu quần công đánh mục tiêu. Biên trường Hy hô to, đừng chạy loạn, tìm hiểm hộ. Cái này khu mới hướng thành nội nhập khẩu, đại môn hạ là hai bên chỉnh tề cao lầu cùng nhà xưởng, trung gian một cái rộng lớn đường cái, lúc này vô luận đại môn trong ngoài người, phần lớn là vừa rồi tới, vốn dĩ chính là từ thành nội hốt hoảng mà trốn tới, mệnh chết mệnh sống, còn tưởng rằng cuối cùng có thể nghỉ một hơi, ai biết đột nhiên gặp được tập kích, căn bản là trở tay không kịp. Biên trường Hy Thanh Âm ở một mảnh hỗn loạn chung căn bản không vài người có thể nghe được đến. mươi 75 ác điệu một dây rớt thiết tháo canh hai biên trường hy quyết đoán rút ra súng lục hướng bầu trời nổ súng bang bang vang lớn cả kinh biến dị điểu rối loạn một trận khu 10 trước đơn sơ công sự thượng những cái đó hai phút trước còn chỉ biết phía đối diện trường hy thi hành chiến thuật biển người ủng ra tới so khí thế các binh lính thấy chạy nhanh dựa vào tường dựa thụ từ bên cạnh bàn ló đầu ra hướng lên trời nổ súng hữu cơ cảnh bay thẳng đến điều đàn trung tâm đánh điều đàn bị kinh tán bay lên trời vòng quanh vòng địa bàn toàn tựa hồ ở cân nhắc phát ra vàng lớn ra hỏa là cái gì nguy không nguy hiểm lớn như vậy phê đồ ăn muốn từ nơi nào xuống tay có một bộ phận vì thoát đi viên đạn phạm vi phạm vi hướng phía trước bánh nhảy thế nhưng lập tức đuổi theo kia chiếc xe dịp dính xe pha lê của mổ xe dịp tức khắc siêu siêu vẹo vẹo trước luôn một cái xế đụng phải dây ẹn e thành côn tiếp theo còn khống chế không được một đầu thua tại ven đường mương biên trường hy khỏe mắt chịu chịu Tuy rằng nàng rất muốn nhả cá hai tiếng mắng câu xứng đáng, nhưng trên thực tế nàng rất lo lắng khúc nam sẽ ra chuyện, hắn còn muốn giúp nàng đi lộng video giám sát đâu. Đồng nhiên nàng trong lòng dùng mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ở một đám mỗi người thành công nhân thủ chiều dài cánh tay đoàn biến dị điều chung, kia chỉ đầu điều có vẻ như vậy đặc biệt, nó hình thể càng thêm cực đại, thân mình giống như một cái hoàn mỹ con thói thể, lông chim giống như sắt thép đúc liền, lâm lâm phiếm quang. màu vàng đỏ lên điểu món còn ngậm một khối thịt người một đôi huyết tinh sắc bén trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm biên trường hy tựa hồ biết cái này là phía dưới đồ ăn chung khí tức mạnh nhất nhất khó đối phó cũng mỹ vị nhất một cái nó đem trong miệng thịt một ném chung quanh điểu một hống mà thượng mà cướp đoạn, mà nó đã cánh chi một phiến nhấc lên cường đại dòng khí triều biên trường hy lao xuống xuống dưới lần này so đối nam nhân kia khi muốn càng màu càng nóng nảy mấy lần Đen nhánh điểu thân thẳng tựa một đạo lưu quang. Biên trường hy đồng tử sậu xúc như thế cao tốc độ căn bản nàng không dung né tránh, vội vàng tay phải vừa nhấc liên tục xạ kích, tay trái bốn cái một thứ chém nhúng ra. Lại phát ra hai điều thô tráng dây đằng trong người trước nháy mắt đan chéo quấn quanh thành một cái cái chán, đồng thời chảo hạ trên lưng bao che ở trước mặt. Viên đạn tuy rằng là khẩn cấp chung đánh ra, chính xác vẫn là rất cao, đầu điểu bị bắt chết đi một chút tuyến đường. tốc độ hơi không thể giác mà hàng một chút. Bốn căn một thứ giống như đoán trước đến nó phản ứng giống nhau, xoa nó thân thể qua đi, cứng rắn điểu vũ chính là bị sát xuống dưới vài căn. Hai tương cọ sát khi tốc độ quá cao, một thứ thượng lóng lánh quá một nhảy ngọn lửa. Mà đầu điểu trên người cũng bước lên sợi tơ giống nhau hôi yên, lại là bị trở một trở. Đầu điểu lệ minh một tiếng, cánh cấp hiến, một đầu chát xuyên dây đằng cái chán, đánh vào biên trường hy diện mạo trước ba lô thượng. Biên trường Hy kêu lên một tiếng, bị đẩy đi ra ngoài, phía sau lưng để trên mặt đất cọ sát một mét có thừa đánh vào trên tường, vội vàng bỏ lên. Đầu góc từng trận phát hồn, hầu khẩu nảy lên tới một tia tay ngọt. hào cương đại sức lực, này điều ít nhất có nhị giai, Nếu không phải phía trước có ba đạo phòng tuyến, nếu không phải nàng bay nhanh ở ba lô thả dịu coi như tâm chán, chỉ sợ nàng đã bị đụng phải cái chàng xuyên bụng lạ. nay điều hào hung lệ tính tỉnh. Nàng đem ba lô một ném, cầm chặt xuống lục tia điểu một đầu chắt ở dịu thượng, tự nhiên cũng không chịu nổi, truy trên mặt đất so biên trường hy vượng đến còn muốn lâu như vậy một hai giây, lúc này mới đưa đem chân cánh tất cánh. Biên trường hy đuổi theo nó xạ kích. Một thương sát phá ngực bụng bộ, một thương đánh trúng cánh tiêm. thức rơi xuống mấy cây lông chìm, đầu điểu cơ cơ kêu to vài tiếng. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Biên trường hy lại lần nữa phát ra hai điều dây đằng. Một cái từ điểu phía trước xoắn úp trạng mà quấn lên đi, một cái trực tiếp khóa trụ nó hai chân, xuống phía dưới một xả. Đầu điểu cấp khiếu một tiếng liều mạng mà dây rua, song vũ phanh mà một chút mở ra. Dây đằng biến thành một đoạn một đoạn mà đạn tràn ra tới, biên trường hy vội vàng lấy cánh tay chắn mặt, vẫn là bị một đoạn ngắn dây đằng đánh trúng khỏe mắt, sai bước té ngã. Nàng vội vàng bọ dậy, một mặt mắt phải, tất cả đều là vết máu, toàn bộ bên phải tầm nhìn huyết hồ một mảnh. trong ánh mắt nóng rát mà đau. Nàng kinh hãi, vội vàng tay trái bắt cái tinh hạch gần sát đôi mắt, đồng thời đứng thẳng tìm kiếm đầu điểu tung tích. Nó không có phi khai, chỉ là kéo thân mình ở giữa không chung dùng sức mà tránh trên chân dây đằng. Hiển nhiên nó khô cằn móng vuốt không có cánh như vậy hữu lực, như thế nào đều tránh thoát không được, bởi vậy phi đến siêu siêu vẹo vẹo, trong miệng không ngừng bén nhọn để tê. ợ. Đông nhiên nó cúi đầu, càng thấy huyết hồng cùng thô bạo mắt đinh ở biên trường hy trên người. khiêu khích hoặc là tức giận mắng giống nhau mà hoa hoa kêu vài tiếng, ở nàng đỉnh đầu như hổ rình mồi địa bàn toàn. Biên trường Hy chỉ còn lại có một con mắt trái, trước vài hạ mới ngắm nhìn rõ ràng, phát hiện nó điểu móng hệ dễ chảy ra máu tươi, mong tiêm cũng vỡ ra biến hình, có thể thấy được kia và chạm chi tàn nhẫn. Mà nó ngược bụng bộ, cánh tiêm, hai chỉ cánh thượng cũng là máu chảy đầm địa. Bởi vì hai chân không thể nhúc ních, liền phi hành tư thế cũng cứng đờ thật sự. Nó cũng bất quá là ngoài mạnh trong yếu. Nàng vội vàng quét mắt, bốn phía loạn đến rối tinh dối mù, nhầm người Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản đừng nghĩ trông cậy vào người khác. Nàng biết chính mình hiện tại không có biện pháp lại nổ súng, quyết đoán bỏ thương nhận lại đao, đối với kia điểu vây vây, số điểu, tới A. Người xuống dưới A. Đầu điểu hung ác mà kêu một tiếng, đột nhiên chuyển tới nàng phía sau tấn công xuống dưới. Mà biên trường hy liền cùng cái lò so giống nhau phản xạ tính mà xoay người, thậm chí so đầu điểu đúng chỗ đến càng mau, thẳng đao đảo qua, đầu điểu đột nhiên kéo thân mình, bụng hạ vẫn là bị quét ra một cái khẩu tử, lông chim bay là tả mà phiêu xuống dưới. Nó quả thực tức điên. Mà lúc này, những cái đó binh lính đã triều điểu đàn tập trung khai hỏa, khu mới bên trong cũng ra tới quân đội cùng dũng sĩ tiểu đội, mắt thấy sắp đổi tới, đầu điểu nóng nảy mà vai vai đầu. đại cánh một phiến một phiến cuộn tròn nhọn nhọn móng ướt nhìn chằm chằm biên trường hy một hồi đống nhiên phi đến càng cao đi vào nàng đỉnh đầu biên trường hy không biết này cố đi theo ngẩng đầu lên lại suýt nữa bị trời cao thái dương đâm bị thương mắt đống nhiên một đoàn màu đen bóng ma rớt xuống dưới nàng huy đao một chém giống như chém chúng cái gì trên mặt còn bắn thượng tinh điểm ấm áp đổ vật. nàng trong lòng kinh nghi hồi đau ngắm liếc mắt một cái lập tức mặt liền đen Dính ở thẳng đao thượng rõ ràng là một đống ớt nhẹp cất chim. Cắc cắc cả. đâu điểu dường như rất đắc ý, phiến cánh bay cao, thét dài một tiếng. Trong lúc nhất thời lộn xộn biến dị điểu đều đi theo mà đi, điểu đàn thực mau lại hình thành khí thế, giống như mặt thế xoáy nước giống nhau trên cao vòng vài vòng. Sau đó tựa như tới khi giống nhau bay nhanh mà rời đi, hóa thành chân trời một mạt mây đen. Biên trường hy chừng mắt kia đầu điểu thân ảnh, ném xuống đao lao xuống trên mặt đồ vật. ghê tẩm đã chết nay cái gì điểu đánh không lại liền chơi xấu quân đội cùng dung sĩ tiểu đội rốt cuộc đổi tới bắt đầu thu thập tàn cục lúc này này một khối hoàn toàn là tiếng kêu than dậy trời đất tử thương đầy đất một bóng người chặn đầu các dương quang biên tiểu thư ngươi không sao chứ biên trưởng hy vừa thấy cư nhiên là võ đại lang nàng tâm nói còn hảo đem cất chim lau chớp trước mắt cảng thụ một chút nàng lắc đầu không có việc gì Chỉ là sát phá điểm ra. Chỉ là huyết lưu đến trong ánh mắt, nàng cúi đầu tìm ba lô, hiểu rõ tẩy đôi mắt. Võ đại lang mo nàng một bước nhặt lên bao, nàng nói thanh cảm ơn, bên kia có người kêu võ đại lang, hắn nói một tiếng liền chạy tới. Biên trường hy tránh ở dưới bóng cây xúc rửa rất trong ánh mắt huyết, dùng một khối sạch sẽ khăn lông che lại, trong mắt vẫn là có một loại không lớn thoải mái dị vật cảm, trong bất hạnh vạn hạnh, nếu là kia dây đằng là trực tiếp chui vào trong ánh mắt. Bằng nàng hiện tại trình độ, nay chỉ mắt phế định rồi. Nàng mang hảo mũ đứng dậy nhìn nhìn, chết người không phải rất nhiều, đặc biệt có mấy cái bị mổ bụng, trong bụng đồ vật bị ăn, cái sạch sẽ, đám kia điểu giống như có công kích tính mà tập kích giống nhau, đối với những người khác, nhiều là mổ đến tương đối nhẹ. Chỉ là lại nhẹ, kia điểu miệng xuống dưới cũng là không nhẹ không nặng không mang theo điểm ra thì không bỏ qua, cho nên mọi người thật nhiều đều là toàn thân huyết động, thương tích đầy mình. Đến kêu đến kia kêu một cái thê thảm. Nàng đống nhiên nhớ tới một sự kiện, hướng quân dụng xe dịp đi đến, mấy cái binh lính ở từ bên trong kéo ra người tới, nàng đi vào nhìn lên, không khỏi vui vẻ, vài người đều mặt mũi bầm dở, đặc biệt là tài xế cùng khúc nam, đại khái bởi vì không có dị năng, càng là vỡ đầu chảy máu, khúc nam chân giống như còn bị thương, một cái thoạt nhìn rất có kinh nghiệm quân nhân tự cấp hắn kiểm tra. Khúc thiếu, còn hào đi. Khúc nam dựa vào thân cây sắc mặt tái nhợt, hơi có chút nhe răng trận mắt mà nói, Xin lỗi, ta căn bản không phản ứng lại đây, bằng không tuyệt không sẽ như vậy chạy thoát. Biên trường hy gật gật đầu, ta không cũng không có phản ứng lại đây. Cái kia A Cương xả nàng một phen, nàng hiện tại cánh tay thượng còn ẩn ẩn làm đau đầu. Nàng nhìn về phía cái kia A Cương, hắn bị tạp ở tận cùng bên trong, cả người đều ham đang ngồi vị, bọn lính đang ở hết sức mà túng hắn. Khúc nam trong mắt đẳng hiện một tia lệ khí, ngươi yên tâm, ta sẽ xử phạt hắn. Từ có dị năng, những người này xương cốt đều bắt đầu nhẹ. Lâm trận bỏ chạy, này vốn dĩ liền không phải một cái quân nhân nên làm. Khúc nam không phải quân nhân, hắn tuy rằng thực chịu tôn kính cùng ủng hộ, nhưng kỳ thật là cái từ thương thương nhân, nhưng á cương những người đó đều có quân hàm trong người. Hôm nay bọn họ cách làm đủ để bị chỗ lấy trọng đại xử phạt. Biên trường Hy gật gật đầu. Ta trước cho ngươi xem xem đi, ngươi xem, này không phải yêu cầu ta tới trị liệu. Chuyện này thực mau khiến cho lãnh đạo giai tầng coi trọng, biên trưởng Hy bị lại một lần kêu đi hỏi chuyện, nàng nhìn thấy nghe thấy cùng người khác cũng giống như nhau, thực mau thả ra, lại bị kéo đi trị liệu bị thương người. Mà đồng thời, khu mới lui lại chuẩn bị công tác tiến hành đến càng bận rộn, sở hữu người sống sót, trừ phi nhiệm vụ yêu cầu, không được tự tiện rời đi khu mới phạm vi. Toàn bộ khu mới tương đương bị giới nghiêm lên, bên ngoài phòng thủ binh lực mạnh thêm mấy lần. Biên trưởng Hy xem xong bị thương người chỉ có bị thương cực kỳ nghiêm trọng người nàng mới có thể ra tay, vì bảo tồn năng lượng, lại đi xem ngày hôm qua bị bỏ người, lại đã chết một cái, hiện tại chỉ còn lại có một cái. Nàng sờ sờ khỏe mắt thượng đã khép lại, kết vảy biến ngạnh miệng vết thương, chuẩn bị tìm trương ghế dựa nghỉ ngơi một chút. Ta huynh đệ thế nào? Lưu Mạnh đồng nhiên không biết từ nơi nào đi tới, âm trầm một khuôn mặt, giống như trong vòng một ngày già rồi vài tuổi. Biên trưởng Hy xem hắn trên vả táo ngực trường, đây là quản lý tiểu đội dùng mấy khối bánh quy, thuê một ít phụ nữ cùng học sinh suốt đêm khâu vá ra tới ngực trường. Thiết phiến cắt ra tròn tròn hình dạng, mài rua bóng loáng, bao thượng đặc thù tài chất vải dệt, mặt sau dùng tế dây thép làm thành kim băng chế trụ, phía trước lại họa một phen khám đao, đây là dũng sĩ tiểu đội tiêu chí. Chương 76 đấu kỵ, biến mỹ nữ nhân canh một chữa bệnh tiểu đội cũng có cùng loại tiêu chí tròn tròn ngực trương thượng hoa một cái huyết hồng chữ thập biên trường hy cảm thấy tòa bạo nhưng không có biện pháp thời gian đuổi tài liệu thiếu hơi chút trước ý tứ ý tứ không nghĩ tới lưu mãnh cũng gia nhập Dũng sĩ tiểu đội cũng đúng hắn những cái đó cùng nhau làm hoàng lưu bọn đầu cơ khi huynh đệ trên đường đi lạc một ít bị tàng thi sát một ít. Ngày hôm qua lại thiêu chết thật nhiều cái, không sai biệt lắm chết sạch. Hán dầu mỏ còn không có bán ra giá tốt, ngày hôm qua cũng thiêu cái tinh quang. Người này hiện tại trừ bỏ còn có một thân dị năng, liền lại vô tiền vốn, cùng kiếp trước phong cảnh phát đạt so sánh với có thể nói trên trời dưới đất. Biên trường hy âm thầm mà tưởng, biến thành như vậy, nào đó trình độ đi lên nói, là bởi vì nàng. Nàng trọng sinh trừ bỏ cố ý vì này tạo thành thay đổi. Ở vô ý thức chung cũng tạo thành một ít ảnh hưởng. Nàng theo Lưu Mảnh ánh mắt nhìn về phía cái kia con sống, hơn nữa tình huống dần dần ở chuyển tốt bỏng giả, nói, lại trị liệu mấy ngày hẳn là liền không có việc gì. Nghe nói liền tính sống được xuống dưới, về sau cũng hoàn toàn thay đổi, thân thể suy yếu. Cái này ngươi muốn hỏi bác sĩ, ta không biết. Lưu Mạnh gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Biên trưởng Hy cảm thấy có chút không thích hợp, động hạ bả vai. dẫn tới phía sau lưng chịu đau nhất định là vừa mới bị kia điểu đánh vào trên mặt đất chảy ra phía trước không phát giác hiện tại nhất định sưng lên một mảnh nàng chạy nhanh cho chính mình trị liệu một chút sau đó đau lòng phát hiện trong tay này cái lục hạch mau đạm đến không nhan sắc không ánh sáng Này thấp kém tinh hạch chính là dùng đến mau một đội người vội vàng đi vào ga tàu hỏa lưu mãnh đi mau đi xuống tập huấn biên trưởng hy ngẩng đầu nhìn lại sát thật thật lớn một đội người, siêu siêu vẻo vẻo thượng vàng hạ cám, hàng phía trước đi mau hạ thang máy, mặt sau còn không có tiến vào Ngực trương biểu hiện tất cả đều là dũng sĩ tiểu đội. Nàng nghe nói này đó dị năng giả, hoặc là không có dị năng nhưng cách đấu kỹ năng không tồi người, bởi vì là gần hai ngày mới lục tục rút kéo tới, chiến đấu ý thức rất kém cỏi liền hợp tác phân công đều không biết, ngày mai liền phải khởi hành, cho nên hôm nay muốn toàn bộ tiến hành đặc huấn nơi này hẳn là chỉ là một bộ phận người hiện tại thời tiết đại nhiệt mà khu mới căn bản không có trông trải thả dâm mát địa phương xem ra bọn họ đem nhà ga phía dưới có lều đỉnh đường dây nói coi như sân huấn luyện kia tiếp đón lưu mánh người quay đầu lại lại đối mặt sau đội ngũ nói mau cùng thượng cố đội lớn lên ở phía dưới chờ ách cố tự hắn đã tới hơn nữa còn đi xuống lầu biên trường hy chớp chớp mắt Rốt cuộc tìm được một chương sạch xếp tờ lạt tiệp ghế, ở chữa bệnh khu bên cạnh đất trống ngồi xuống. Rồi tay cầm đem tờ lạt tiệp cây quạt quạt gió. Loại này thời tiết, băng hệ cùng thủy hệ nhất thống khoái, tự mang hạ nhiệt độ công năng. Nàng một hệ liền không được, bất quá cũng không thể nói như vậy, đều nói đại thụ phía dưới hảo thừa lương. Từ từ dai lên, lên rồi, nàng kháng nhiệt năng lực cũng sẽ kế tiếp bò lên. Nàng túi đầu nhìn chính mình tinh tế xanh nhạt tay trái. Tiên lặng hồi tưởng cùng biến dị điều đối chiến thời chờ cảnh tượng. Nếu chính mình không trở tay không kịp, cũng không có bị thường, có hay không càng tốt biện pháp đối phó nó. Nghĩ tới nghĩ lui nàng bất đắc dĩ phát hiện chính mình cũng không có gì hảo biện pháp, nàng đối mặt không trùng phi đồ vật có bẩm sinh được thế, hòa hệ, phong hệ, không gian hệ chờ cầu cùng nhận còn có một trận chiến chi lực. Những người khác căn bản không có ưu thế. Nếu có thể thuấn phát số căn dây đằng đem nó truyền xuống dưới, kia cũng hảo. Nhưng sự thật chứng minh, trừ phi dây đẳng tốc độ, số lượng cùng với chất lượng thượng cấp bậc, nếu không cũng không có tác dụng gì. Đừng nói nàng hiện tại chỉ có thể thông qua tay trái mới phát đến ra một hệ năng lượng. Thô dây đẳng một lần chỉ có thể phát ra hai cái, thế cũng chỉ có thể đồng thời khống chế năm căn một thứ một lần bốn căn Lòng có dư mà lực không đủ a Mặt thế thứ 13 thiên, dị năng thức tỉnh cũng có 10 ngày. Khi nào có thể trở nên càng cường đại. Phần 21. Nàng nhắm mắt lại tinh tế mà cảm thụ, chính mình hẳn là có một hậu kỳ mau tới đỉnh trạng thái, đến tấn giai nhị giai, bình thường tới nói còn có một đoạn không ngắn thời gian. Mặt Thế Dị năng tấn giai là thực khó khăn một sự kiện, hơn nữa càng đến mặt sau càng khó, bởi vì về sau khai phá tinh thần dị năng, mang theo tinh thần dị năng tấn giai, đó là một thân nhị dị năng, nhất tâm nhị dụng, khó khăn không phải một chút. Kiếp trước mặt Thế 7 năm Thượng bát giai chính là cao thủ hàng ngũ, Cựu giai chính là Lông phượng xứng lân, vân hoa trong căn cứ một cái cũng không có, thủ lĩnh chư vân hoa bất quá mới vừa vào bát giai hậu kỳ, đến bát giai viên mãn còn muốn tu luyện vài tháng. Sưng Sững đỉnh chính là cố tự, có người suy đoán hắn đã có thập giai, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, ai cũng không biết chân tướng. Đương nhiên, nơi này là không tính không có tinh thần dị năng người. người như vậy liền tính ngồi hỏa tiện giống nhau vèo vèo vèo tiến vào 12 hai giai cũng không phải một cái kiểu giai song hệ dị năng giả số hợp chi địch như vậy tính ra kỳ thật đến bảy tám giai khi một năm tấn nhất giai ngươi liền tính đặc biệt đặc biệt lợi hại mà ở một vài giai mấy tháng một tấn cũng là ưu tú cấp bậc nàng còn nhớ rõ kiếp trước đã hơn một năm khi chính mình vừa bước vào tam giai trình độ mà tô thành trong căn cứ tối cao chính là ngũ giai nàng thấm nghĩ Tốt nhất ở đầu một tháng tiến vào nhị giai, hình thành chính mình ưu thế. Tới tới, chúng ta là quản lý tiểu đội thành viên, mới tới người đem tên đều báo vừa báo, ở chỗ này trong nhà vài người, đều đang làm gì, có gì đó sở trường đặc biệt, đều nói ra, chúng ta hảo cho ngươi an bài đội ngũ. Chữa bệnh khu tới hai người, trong đó một cái nữ vũ mị thon dài đôi mắt dạo qua một vòng, rơi xuống góc nhắm mắt biên trường hy trên người, chọn một mặt cười đi lên đi, ai nha. Biên trưởng Hy biên tiểu thư, ngươi đây là ở dưỡng thần nào? Danh nhân chính là không giống nhau, hiện tại mọi người đều vội chết bận việc, liền ngươi như vậy nhàn nhã tự tại, gọi người hảo hâm mộ. Biên trưởng Hy chỉ cảm thấy chốc ngui đánh tới một trận nước hoa vị, lỗ thai thứ thứ nhận người đau, cao mày mở hai mắt, đầu tiên đập vào mắt chính là một kiện cam đế toái áo sơ mi bông, sau đó là rất là đổ sộ một đôi bộ ngực. Nàng hơi hơi ngửa ra sau đầu, đôi mắt thượng nó. Lộ ra một tia kinh ngạc, dương hiểu văn. Ngày xưa nùng trang biến thành một mạc trang dung, trên môi đồ hồng nhạt trong suốt môi màu, thiển màu rượu đỏ đại cuộn sóng tóc dài búi ở sau đầu, còn lại một hai liền nối biết là cố ý vẫn là vừa khéo rơi rụng xuống dưới, treo ở mảnh khảnh xương quai xanh thượng. Biên trường Hy phát hiện nữ nhân này so với phía trước đẹp vài phần, toàn thân ý nhị giống như thiên thành, diêm Dúa vũ lệ trung lộ ra một mạc tiếu lệ hờn rôi. tuyệt đối có thể gọi người trước mắt sáng lời, Nàng âm thầm liễu lưới, không hổ là có thể cùng biên vi đấu võ đài giao tế hoa, này ở phổ biến nữ nhân giống nam nhân, nam nhân giống dã nhân mà thế nên có thể hấp dẫn nhiều ít anh hùng hào kiệt cạnh không lưng á không, nàng giống như so kiếp trước còn muốn động lòng người vài phần, cũng không biết có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Biên tiểu thư còn nhớ rõ ta a, ha ha a, vinh hạnh chi đến. Dương Hiểu Văn dùng đồ trong suốt Viễn Quang Sơn móng tay tay khe che tiểu xuyễn, cười đến thân hình run rẩy dẫn tới xa gần nam sĩ cạnh tương thưởng thức đôi mắt chỉ sợ không thể rất ở chỗ này biên trường hy lại bị ghê tẩm đến run run lãnh đạm mà nói có việc liền nói không có việc gì đi xa điểm hoảng đến người đôi mắt hoa Dương Hiểu Văn cứng đờ oán hận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái giây lát thu liêm lên cười nói "Nhạ, ta là tới cấp ngươi đưa cái này. Biên trưởng Hy nhìn xem kia trương tờ là tị tạm, thân phận chứng giống nhau lớn nhỏ, mặt trên có khắc tên nàng cùng năm 50523 này tổ con số, cùng với hệ chữa bệnh tổ như vậy đơn giản chứng minh, mặt chữa thượng còn có cái quân đội ấn trọng. Đây là thân phận của ngươi tạm, ngày mai ngươi đi theo thứ năm đại đội chữa bệnh tổ đi, biển số xe là 50523, nhớ rõ 3 giờ sáng trung chức liền phải đến, chúng ta thiên sáng ngợi liền phải xuất phát. Đến lúc đó chính mình bằng tạp lên xe hoặc là tới tìm ta ta mang ngươi đi đều có thể. Ngươi? Đúng vậy. Dương Hiểu Văn nói tới đây càng có vẻ đắc ý, dơ lên tiểu xảo cảm. Ta là thứ năm đại đội ngươi kia một khối quản lý viên. Này bác thượng tô thành dọc theo đường đi có cái gì vấn đề nhớ rõ cùng ta để. Đừng ngượng ngủng, chúng ta nhưng đều là quen biết đã lâu. Biên trường Hy Trầm mặc Hạ, tiếp nhận kia trương thân phận tạp nhìn kỹ xem, đầu cũng không ngâng, hành. Ta đã biết. Dương hiểu văn ngạnh một chút, cứ như vậy. Nàng là quản lý viên, nàng là bị quản lý giả, biên trường hy không nên biểu hiện từng cái kinh ngạc hoặc là phẫn nộ hoặc là không cao hứng thái độ sao. liền như vậy tiếp nhận. Dương hiểu văn là cái không có việc gì cũng tưởng chính mình tìm việc ca tính, nhân ra không tìm phiền toái ngược lại thực cảm thấy một ít mất mát, cũng không biết có phải hay không bởi vì không có khoe khoang cơ hội, đi rồi hai bước nghĩ đến cái gì. Cao hứng mà lại quay đầu lại nói, Nga, đúng rồi, thứ năm đại đội chủ yếu là chữa bệnh nhân viên tập trung đoàn xe, bên ngoài đang ở cải tạo chữa bệnh xe. Ngươi nếu là không có việc gì đi phụ một chút đi, thời tiết này nhiệt, hơn nữa trời tối. Trước muôn toàn bộ thu phục, nhiều người cũng mò một chút. Nàng thanh âm rất cao, giống như phải cho mọi người biết Biên Trường Hy có như vậy một phần sai sự dường như. Biên trưởng Hy từ đáy mắt ngắm nàng liếc mắt một cái. Cái này kêu cái gì, tiểu nhân đắc trí. Lúc trước ở thành nội kia tòa siêu thị trong ngoài, các nàng chi gian có điểm tranh cãi, tranh cãi nguyên nhân gây ra là Dương Hiểu Văn tìm đường chết, phát triển là biên trường hy đánh trả, ở siêu thị cũng có chút cho nhau xem không hợp nhãn ý tứ, tới rồi khu mới liền không gặp lại. Biên trường hy thực buồn bực, chính mình xem như lòng dại trống trải, vung xuống cùng người này kiếp trước cân đoán, đem nàng coi như một sợi không khí phong rớt, như thế nào ngược lại nàng nàng nhảy ra liền chọn thứ muốn nói dương hiểu văn liền quản nàng bị phân phối đến khu vực là cái trung hợp nàng thật sự rất khó tin tưởng a nữ nhân này tâm nhãn có thể hay không lại đại điểm chẳng lẽ là bọn họ một bát người còn ở tính kế không chiếm được nàng người này mới liền hủy diệt tâm hưu đừng nói dỡn cái kia trương lão bản động điểm vài cân não nàng còn tin này bang nhân tính cái gì sự thật là Này bang nhân bọn họ tự mình cảm giác lao tử thiên hạ đệ nhất ta. Bọn họ đi vào khu mới sau kỳ thật vẫn luôn không từ bỏ phía đối diện trường hy chú ý, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội làm cái gì, lại bận về việc tự thân phát triển sinh tồn. Đến bây giờ, nàng thoát ly cố tự bên kia, hai ngày tới đều độc tới độc đi, giống như cùng quân đội liên hệ cũng không phải thực chặt chẽ, hơn nữa thể hiện rồi cao nhân số chủ cứu trị năng lực. vị kêu báo ca cùng dương tung kia phân tâm tư lại sống đi lên với lúc bọn họ hao hết tâm tư đả thông quan hệ hướng các tiểu đội tắc những người này dương Hiểu văn liền vào quản lý tiểu đội vì gần quan được ban lộc đơn giản lại châm trước châm trước trực tiếp quản lý đến biên trường hy trên đầu đương nhiên dương Hiểu văn như vậy âm dương quái khí khoe khoang làm bộ làm tịch thuần túy là xuất phát từ một loại mịt mở giống cái sinh vật đố kỵ chương bảy mưu sát không nên chết người canh hai Biên trưởng Hy không tưởng nhiều như vậy, cũng không cao hứng cùng dương hiểu văn sách, xoay người ra nhà ga đại môn. Nhà ga trước quảng trường lều lớn trong ngoài, xác thật dừng lại rất nhiều màu lục đậm quân dụng xe tải, rất nhiều thợ thủ công cùng nhân viên y tế ở trên xe xe xuống đất bận rộn, muốn đem này đó xe cải tạo thành có thể cung thương bị bệnh người nghỉ ngơi di động y tế gian. Biên trưởng Hy cũng không có tiến lên hỗ trợ tính toán, mà là lại mang lên mũ lưỡi chai. Đi vào còn thập phần năng người dương quang bên trong Mười mấy phút sau Nàng đi vào cùng khúc nam ước hảo địa phương Đại khái là thiết thân cảm nhận được Một hệ thần kỳ cường đại năng lực Đã đầu không đổ máu chân Không đánh quải khúc nam làm việc hiệu suất rất cao Hai cái giờ không tới Đã làm ra một phần video giám sát Lần này ta nhưng bị tiêu kính cái kia hồn cầu Bắt lấy ngạnh hố đi không ít chỗ tốt ta Hắn khóc than Thấy biên trường hy không thèm để ý hắn đôi mắt chăm chú vào ghi hình thượng buông tay nói lên chính sự người theo như lời cái kia khu biệt thự đều là xã hội nhân vật nổi tiếng tụ tập chỗ không phải đại quan chính là phú thương nơi đó là chụp không đến đồ vật chỉ có từ nơi đó ra tới đường cái thượng mới có cả mạ giác hình ảnh điều tới đó sau đó chậm rãi kéo dài tới mở ra không ngừng cắt một giờ lúc sau biên trường hy dựa vào trên sofa ngón tay trống cằm ngơ ngẩn phát ngốc biên gia quả nhiên đã đi rồi Tuy rằng theo dõi là vài ngày trước, mặt sau bởi vì nguồn điện hoặc là đường bộ quan hệ, cái gì đều không có, nhưng cũng có thể rất rõ ràng mà nhìn ra, biên gia đã rời đi nơi, bất quá bọn họ đi lên mặt khác một cái quốc lộ, không có hướng khu mới nơi này tới. Hơn nữa không ngừng biên gia, cùng lên đường ít nhất còn có hai cái gia tộc, ô tô nghiệp đảo gia, trang phục nghiệp từ gia, liên quan rất nhiều công nhân bảo tiêu, thương giới những người khác, xã hội thượng một ít tay đấm. Gia tộc giúp đỡ chuyên nghiệp vận động viên. Một số lớn người mênh mông cuồn cuộn chuẩn bị xuất phát, không dưới vạn người, chuẩn bị đến làm như rất là đầy đủ. Biên khoáng cũng ở trong đó. Bị cả mạ giặt chụp đến mấy chương không có biểu tình sườn mặt cùng bóng dáng. Nàng đột nhiên có chút bực bội. Người khác không tới khu mới cắt có các đạo lý, nhưng biên khoáng vì cái gì không tới. Nàng một người bên ngoài, rất lớn có thể là muốn nghe quảng bá triệu hoán tới khu mới nha. Liên tính nàng không có tới, ở biên khoang trong mắt, cũng nên đến những người này nhiều địa phương tìm một chút. Chẳng lẽ tên hôn đảng kia cho rằng nàng ở trong điện thoại nói về sau có thể tái kiến, là chạy đến Tô Thành đi gặp. Hắn cũng quá yên tâm chính mình đi. Tuy nói lúc trước là chính mình muốn hắn tạm thời đừng nóng nảy, nhưng biên trường hy vẫn là có chút khó chịu. Hoặc là nói, có chút thất vọng. dối dám một hồi, nàng cười khổ một chút, muốn như vậy là nàng. Muốn như vậy cũng là nàng, chính mình thật là yêu cầu quá nhiều. Tóm lại không phải bị đổ ở thành nội ra không được liền hảo. Đến nỗi nghĩ như thế nào, về sau nhìn thấy hắn hỏi lại là được. Khúc nam phao hai ly nước tranh ra tới, cấp, thế nào? Còn vừa lòng đi. Ta sẽ nhớ rõ ta hứa hẹn, đúng rồi, chuyện này tốt nhất đừng làm người khác biết. Biên trưởng hy không có tiếp thủy, đứng dậy nói. Khúc nam cười nói. Ta tưởng Tiếu Kính hiện tại nhất định rất muốn biết ta lấy này đó ghi hình làm cái gì. Cho nên, cho nên ta kêu những cái đó cùng người giống nhau người lại đây xem ghi hình, bọn họ một lát liền đến, ngươi không ngại đi. Cùng biên trường hy giống nhau người, chính là có năng lực, bị quân đội theo dõi, lại căn bản không muốn bị quản chế người. Ai đều có như vậy mấy cái vướng bận người, liền tính không có. Cũng có thể muốn nhìn một chút thành nội hiện tại biến thành cái dạng gì. Vậy một vật đa dụng phế vật lợi dụng hảo, tạo ân tình chính là thuận tiện sự. Biên trường Hy xua xua tay, lại hỏi Dương Hiểu văn sự, khúc nam cũng không rõ ràng phương diện này sự vụ, nàng cũng không bắt buộc, đi ra hắn tiêu kiện trang hoàng xa hoa phương tiện đầy đủ hết, đáng tiếc máy phát điện vàng cái không ngừng nhà ở. Dạng sáng điểm 2.40, biên trường Hy ăn mặc màu đen thêm nhung áo khoác, mang đỉnh đầu đường may tinh mịn châm dậy ngũ, đem lỗ thai đều cấp che lên. Trên đùi lại là đơn bạc hưu nhà quần, một đôi lên núi dày, sau đó con ba lô, kéo dương hành lý, từ chung cư dưới lầu tới. Cùng ra tới còn có vệ tiểu đông, cùng với cùng trong lâu ở chữa bệnh tiểu đội các thành viên. chung cư trong tiểu khu cái khác nhà lầu phía dưới cũng tràn đầy đám người. Quản lý tiểu đội, vật tư quản lý tiểu đội, thông tin truyền lệnh tiểu đội, dũng sĩ tiểu đội, điều tra tiểu đội, từ cái này tiểu khu, đến cái kia tiểu khu, từ này phố. Đến cái kia phố, tất cả đều là người. Biên trường hy ngáp một cái, kéo kéo cổ áo, dạng sáng phong phẳng phất cuốn đại lượng bằng cha tử, đánh vào trên mặt giống đao, còn có thể đem người đông lạnh đến thẳng run run. Nay quỷ thời tiết, ban ngày nhiệt đến muốn chết, buổi tối lanh đến muốn chết, quá chán ghét. Đâu chỉ là chán ghét, một ngày ít nhất muốn đổi hai thân quần áo, trên đường xe như vậy thiếu, tê đều tê đã chết, còn muốn mang lên đại lượng chăn bông áo đông. Ngắm lại kia đại trời nóng ai u má ơi thật là đáng sợ hắc hắc không phải có câu nói giảng sớm xuyên áo bông ngọ xuyên xa vây quanh bếp lò ăn dưa hấu sao chúng ta cũng coi như thể nghiệm một hồi tân cương đồng bào sinh sống nghe bên người oán trách buồn rầu hài hước tự dễ lời nói biên trường hy cười cười vệ tiểu đông thầm thì thì thầm thật là khởi sớm như vậy làm gì lộ đều thấy không rõ qua người tễ người đi ngang qua ga tàu hỏa khi nơi này còn đèn sáng hỏa bên trong thương bị bệnh người là muốn cuối cùng rời đi những người đó thân thể khiêng không được có thể ổn điểm liền trước ổn biên trường hy xa xa vừa thấy có người đổ ở cửa khóc náo còn có người nâng vải bố trắng che thi thể ra tới lục thiệu dương đứng ở một bên biểu tình thấy không rõ lắm nhưng tựa hồ rất là âm trầm. nàng trong lòng vừa động chen qua đám người qua đi lục đại phu xảy ra chuyện gì sao lục thiệu dương nhìn đến là nàng Sắc mặt hơi buông lỏng, thở dài, ánh mắt nhìn những cái đó đổ ở cửa người, thượng chữa bệnh xe yêu cầu người nhà giao phó nhất định phí dụng, có rất nhiều người không muốn, đã náo loạn trong chốc lát. Biên trường Hy rất muốn nói, nhân ra người nhà đều không muốn, kia người ngoài còn quản cái gì, nhưng nàng cũng biết loại này lời nói là không thể đối một cái rất có chức nghiệp đạo đức cùng trách nhiệm tâm bác sĩ nói. Mặt trên nói như thế nào? Nàng hỏi. Liên như vậy phóng những cái đó người bệnh hiển nhiên không có khả năng, ảnh hưởng quá mặt trái. Nhưng một chút thủ đoạn cũng không áp dụng trực tiếp làm người lên xe, liền có vẻ quân đội sợ những người này, đối những cái đó trước phí người cũng không công bằng. Lục thiệu dương nhỏ giọng nói, mặt trên nói làm cho bọn họ nháo đi, nhưng có thân thuộc lưu tại trên giường bệnh người một mực không chuẩn đi, chờ đội ngũ khởi hành xem bọn họ cấp không đội. Hàn thao xuống mắt kính méo méo giữa mày, bởi vậy... Nơi này muốn vẫn luôn xảo đến hướng đông. Biên trường Hy đồng tình mà nhìn hắn, ta vừa rồi thấy giống như lại đã chết một người, là ai? Có nàng ở, chữa bệnh khu gần chết người là không nhiều lắm, những cái đó thật sự cứu không đứng dậy người cũng lục tục đều đi, nàng nghĩ không ra còn có ai sẽ chết. Nói đến cái này, Lục Thiệu Dương trên mặt hiện lên một đạo tức giận, nhìn nhìn chung quanh, thấp giọng nói, ngươi cùng ta tới. Hai người đi đến phòng thi thể địa phương. Lục thiệu dương nhấc lên vải bố trắng làm nàng xem, biên trường hy Mỹ mắt rực rực, đây là, là cái kêu bỏ người, lưu mánh duy nhất tồn tại huynh đệ. Hắn không có khả năng sẽ chết, rõ ràng đều đã chuyển biến tốt đẹp, hắn chính là đã chết. Lục thiệu dương mặt vô biểu tình mà nói, ta hoài nghi là hắn giết, nhưng không biết là như thế nào làm được, đáng tiếc không thể làm thi kiểm. Người chết làn da cháy đen không được đầy đủ, bộ mặt vốn dĩ liền giữ tận thật sự. Lại không có mặt khác rõ ràng đến chết ngoại thường, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài cũng nhìn không ra nguyên nhân chết. Biên trưởng Hy nhớ tới ban ngày Lưu Manh hỏi nói, hỏi, Lưu Manh đã tới. Lục thiệu dương cười lạnh, đúng là hắn tới, giao phí dụng lúc sau chết. Hắn dừng một chút, một người phí dụng là ba ngày một quả bạch hoạch, bao ăn bao uống, sở hữu chữa bệnh đồ dùng đều tính ở trong đó, hắn cũng vừa lúc chỉ giao một quả bạch hoạch. Biên trưởng Hy ngược hơi lạnh, Ba ngày một quả bạch hoạch xem như cực tiện nghi, cũng là vì thể hiện một cái công bằng mới muốn trước phí, bằng không dựa vào cái gì có người cái gì đều không cần làm liền có thể nằm bị hầu hạ, có người thương hảo vẫn là không muốn đi làm sao bây giờ. Nhưng nếu là hoa cái này tiền đi cứu một cái tương lai chú định hoàn toàn thay đổi, thân thể suy yếu người, liền quá không có giá trị, người này đối lưu Manh tới nói, căn bản chỉ là một cái trói buộc. Nếu sự thật thật là như thế, Kia lưu manh thật đúng là đáng sợ, nàng nghĩ hắn hỏi câu kia ta huynh đệ thế nào, cảm thấy có chút châm trọng, mí môi, chuyện này vẫn là không cần trưng dương, nói ra đi đối với ngươi có hại vô lợi. Nhân gia lưu manh hiện tại là dị năng giả, là dũng sĩ tiểu đội người, nghe nói biểu hiện cũng không tệ lắm, chẳng lẽ bởi vì nhân phẩm vấn đề, quân đội liền chế tài hắn, đánh hồ bất tử phản chịu này hại. Đông nhiên nàng nghĩ đến. lưu Mạnh đối chính mình tới nói không phải cũng là kia đầu không có đánh chết hổ hắn rơi xuống tình trạng này nói câu không dễ nghe nơi trốn có chính mình bóng dáng nàng sắc mặt có chút khó coi nhớ tới bỏng phát sinh sau lưu manh thổ lộ kia phiên chính mình không có động quá ý xấu nói hắn nói câu nói kia chẳng lẽ sẽ không quá đột ngột sao lục thiệu dương có khác thâm ý mà nhìn xem nàng ngươi cũng muốn cẩn thận quá không bao lâu đi thông chi lưu mãnh người đem lưu Mạnh mang đến Cùng lưu manh cùng nhau tới còn có hắn cái kia dũng sĩ tiểu tổ nghe nói không có gì sự tình hảo làm cùng nhau đến xem tổ trưởng. Lưu manh vừa thấy đến chết giả, liền ốc, tiện đa nghẹn ngào không thể chính mình, một đại nam nhân bái vách tường ở kia khóc, hắn tổ trưởng hiển nhiên thực thường thức hắn, cũng là cái nhiệt tâm người, lập tức một bộ phải vì hắn xuất đầu tư thế, tiểu lưu huynh đệ là ai phụ trách chăm sóc, không phải nói trắng ra thiên còn hảo hảo sao. Như thế nào đột nhiên liền đi. Lục Thiệu Dương thấu kính thượng lanh quang chật lóe, mặt vô biểu tình mà nói, người vẫn luôn là ta ở trị liệu, ý của ngươi là ta động cái gì tay chân. Vừa lúc, ta cũng cảm thấy người bị chết kỳ quặc, thi kiểm đi, cho đại gia một công đạo. Kia tổ trưởng thấy Lục Thiệu Dương đứng ra, liền cười hắc hắc, Lục Đại Phu à, ta sao có thể hoài nghi ngươi nhà, chính là có chút kỳ quái thôi. Người này vốn dĩ liền bị trọng thương, những người khác đều đã chết. hắn có thể đỉnh đến hiện tại cũng là lục đại phu y y thuật tinh vi tiểu lưu ngươi nói đúng không lưu mãnh không nghĩ tới lục thiệu dương sẽ trực tiếp gánh vác xuống dưới câu nói kế tiếp ngữ nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào một sự kiện liền như vậy không giải quyết được gì không còn không có đơn giản như vậy liền kết thúc biên trưởng hy đứng ở âm u nơi xa lạnh lùng nhìn lạng yên không một tiếng động mà xoay người rời đi chương 78 khởi hành đây là di dân a canh một Như vậy một trí hoãn, biên trưởng Hy cùng Nguyên Lai đội ngũ liền kéo ra khoảng cách, này cũng không đáng ngại, như cũ sen lẫn trong trong đám người, đi rồi hai con phố, lại ở binh lính dẫn dắt hạ, đi vào khu mới ngoại tảng lớn, trước kia là ruộng lúa hiện tại là sườn núi đất chống thượng, thật dài đoàn xe chờ đã lâu. Trước không thấy đầu sau không thấy đuôi, xếp thành thật nhiều thật nhiều bài xe đàn, chỉ có một chản chản xe đầu đèn sáng lên, mỗi cách một cái tiểu phương trợn. liền có mấy cái binh lính dơ lên cao cắm trại dã ngoại đèn chật liếc mắt một cái nhìn lại tràn đầy đều là đầu người hô quát thanh, điểm số thanh, thúc dục thanh hết đợt này đến đợt khác giống như một hồi đêm khuya thịnh yến mọi người, bao gồm quân đội ở bên trong, tổng cộng chia làm 6 cái đoàn xe, một đội gần 10 vạn người, trong đó lại có tế phân, chữa bệnh tiểu đội mỗi đoàn xe đều sẽ trang bị nhưng phần lớn đi số 5 đại đội đồng dạng tập trung quy luật Ở số 3 đoàn xe, là sinh hoạt vật tư so nhiều, là kho lúa, số 4 đoàn xe vũ khí quân bị so nhiều, là vũ khí kho. Hai cái đoàn xe vật tư lại có giao nhau, như vậy liền tính trong đó một cái đội ngũ ra sai lầm, cũng không đến mức mỗi loại vật phẩm lập tức liền chặt đứt cung ứng. Mà làm long đầu nhất hào đoàn xe, bởi vì là tiền trạm bộ đội, cho nên quân đội liền chiếm hai vạn năm nhiều danh lạch, chính phủ an bảo lực lượng chiếm gần 5.000. Mặt sau số 2 đoàn xe tập trung đại bộ phận dũng sĩ tiểu đội cùng cường, giả. Số 6 đoàn xe là cản phía sau, vũ lực trang bị cũng rất cao. Đại khái thượng phân phối chính là như vậy, cho nên liếc mắt một cái xem chi, số 5 đoàn xe là tương đối nhược cùng không chịu coi trọng. Mọi người bị lãnh vòng hồi lâu, đi vào đoàn xe bên trong, chung quanh đều là xe, đại gia bối phô đệm chân kéo hành lý, gian nan mà con eo nương xe đầu đèn quang phân biệt bảng số xe. Biên trưởng Hy là 50523 xe, căn cứ có trình tự sắp hàng. Thực mau tìm được. Đây là một chiếc quân dụng xe tải, bất quá không phải cải tạo thành y tế gian cái loại này, mà là bình thường xe tải. Xa tiền mặt liền một cái tài xế cùng nàng, xe sau đấu sẽ an bài 10 đến 15 cá nhân, xét thêm giảm. Những người này đều là bình thường người sống sót, nam nữ già trẻ kiện nhược tỷ lệ đều là hiểu rõ, thậm chí sẽ xem tình huống cắm một dị năng giả. Ở trên đường những người này tương đương lại là một cái tiểu nhân tập thể Biên trưởng hy âm thầm mà tưởng Chủ tính chung quy hoạch người vẫn là suy xét thật sự chú đáo Nhưng nàng lại nghĩ đến Lúc ban đầu nhạc Phúc Sơn nói tốt chỉ cho nàng một cái xe vị Nàng còn tưởng rằng sẽ một đường tệ đến Tô Thành Cùng một đám người xa lạ cùng tiến cùng ra cùng ăn cùng ngủ Hiện tại có thể có một cái đơn độc chỗ ngồi Vẫn là phó giá, đãi ngộ đề cao Hẳn là quân đội rụ rỗ chính sách đi nàng nhận chuẩn sơn đồ lên biển số xe chuẩn bị tìm tài xế thẩm tra đối chiếu thân phận tài xế là toàn bộ hành trình cùng xe nhớ kỹ một chiếc xe cùng nhận thức này chiếc xe tài xế giống nhau quan trọng tài xế trong tay cũng sẽ có cưới này chiếc xe người danh sách lấy bị tùy thời xác minh xem xét có vô lại xe cùng ít người kết quả nàng còn không có đi vào ghế điều khiển biên bên cạnh xe liền đột nhiên thoáng khởi một người ngươi người chính là biên trưởng hy biên tiểu thư đi Biên trưởng hy hoảng sợ, thật sự là người này vừa rồi ngồi xổm địa phương quá hắc, người cũng hắc, chung quanh lại ồn ào đến lợi hại. Nàng căn bản không phát hiện hắn. Đúng vậy, ta là. Hắc hắc hắc hắc người này ngây ngô cười, liệt khai tuyết trắng hầm răng, tay ở áo ngụy trang thượng hung hăng xoa quá, vươn tới, ta là 50523 xe tài xế. Ta kêu trương bất bạch, về sau có chuyện gì muốn hỗ trợ ngài cứ việc tìm ta. Ta cái gì đều có thể làm. Chính là sẽ không làm, ngươi cùng ta nói ta cũng sẽ bằng mau tốc độ học được. Như vậy nhiệt tình. Biên trường hy cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn. trương bất bạch gương mặt tươi cười cường, ngài không nhớ do ta. Ta chính là cái kia bị ngươi cứu người A. Hắn một bên nói còn một bên khoa tay múa chân, bị thọc cái kia. Biên trường hy bừng tỉnh đại ngộ, là ngươi A, ngươi đều hảo. trương bất bạch sờ sờ đầu đinh thật thà chất phác mà cười rộ lên, hảo hảo. Ngày hôm qua thì tốt rồi, hiện tại có thể chạy có thể nhảy có thể lái xe, vốn dĩ ta cho rằng ta chết chắc rồi đâu, biên tiểu thư ngài thật là quá thần. Biên trưởng hy nhìn hắn, lúc ấy hắn vẻ mặt huyết, tóc cũng là tương đối lớn lên, không phải hiện tại rửa gần ra đầu đầu trọc bộ dáng, không nói thật đúng là nhận không ra. Hắn nói, trên tóc huyết làm cũng khó tẩy, ta liền cạo rớt, về sau rửa sạch lên cũng dứt khoát, biên tiểu thư ta giúp ngài lấy hành lý. Này một ngụm một cái ngài, kêu đến biên trường hy quá sức, đừng ngài, ngươi trực tiếp kêu tên của ta đi. Đúng rồi, ngươi xuyên này thân, là quân nhân. trương bất bạch động tác đốn hạ, hải, mới vừa thỏng quân, ba tháng nhập ngũ huấn luyện đều còn kém một chút, vốn di tuần trước muốn thụ binh nhì quân hàm, này không, liền không có sao. Ta cái này cũng chưa tính quân nhân. trương bất bạch nhớ tới cái này trong lòng liền bị đẻ nén đến hoảng. Biên trưởng Hy liền không hề hỏi. trương bất bạch đem nàng hành Lý phóng tới ở ghế điều khiển phụ trước không chỗ. Nơi này không gian đại, như vậy thả vẫn là có thể dối chân, còn muốn giúp nàng lấy bao. Biên trưởng Hy lắc đầu, ta chính mình đi lên. Bên ngoài đều là người, nàng chạm chỗ đó đều chăn nói. Nàng thử thử chỗ ngồi, còn rất thoải mái, chỗ tựa lưng có thể tiểu biên độ ngầm điều. Biên tiểu thư ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, người đến đông đủ còn không có. còn phải đợi phía trước xe khai chúng ta mới có thể đổi kịp, ít nhất muốn tới hướng đông. Ngươi không cần ngủ. Biên trưởng Hy hỏi, ngày mai còn muốn khai cả ngày xe, ngươi ngủ đi, người tới ta kêu ngươi. Trưng bất bạch vội vàng lắc đầu xua tay. Biên trưởng Hy liền mặc kệ hắn, đem ba lô đặt ở bên chân, buông ghế dựa, khởi ra áo ngoài, từ dương hành lý lôi ra một cái thảm lông cái ở trên người, liền nhắm hai mắt lại. Nàng làm một cái thực thích cũng thực hiểu được nghỉ ngơi dưỡng sức người. Trương bất bạch nhìn nàng ngủ, cẩn thận mà đóng cửa xe, lại ngồi xổm bên cạnh xe chờ mặt sau người. Hắn trong lòng vui dạo rực cùng một cục đá rơi xuống đất dường như, có thể chiếu cô ân nhân cứu mạng thật sự thật tốt quá, bằng không hắn liền cảm thấy không yên ổn, lần sau nhất định phải hảo hảo cảm tạ cái kia riêng cho hắn cơ hội người. Biên trường hy lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, bên thai chính vang lên một tiếng ầm vang tháo vang. tiện đà là dài lâu kèn nàng trợn mắt vừa thấy ánh mặt trời đã mênh mông biến sái trương bất bạch cũng ngồi ở trong xe chỉ là xe như cũ dừng lại không khai biên tiểu thư thật là ngủ ngon trương bất bạch cười nói đã hâm mộ lại tò mò vừa rồi xe khai khai đình đình còn như vậy sốc này nàng lăng là không đã chịu ảnh hưởng giống nhau như vậy hảo định lực thật là người bình thường hâm mộ không tới a ân biên trường hy ngồi dậy từ cửa sổ nhìn ra đi nô Thấy không rõ, cửa kính thượng bên ngoài bao trùn một tầng mỏng sương bên trong ngưng thật nhỏ bậc nước, nàng đem cửa sổ xe giáng xuống đi một chút, gió lạnh tức khắc thổi khiếu tiến vào, bên ngoài ô tô xe tải rầm rầm mà thúc đẩy, lớn tiếng thét to cùng đại loa thanh âm đan chéo đến giống như 10 cái chợ bán thức ăn tê ở bên nhau. Nàng có chút nghĩ hoặc, đến nơi nào? Nhìn hạ biểu, 5 giờ chung không đến. Sau đó nàng mới phản ứng lại đây trương bất bạch lời nói, cười cười. ngủ đơn giản nhất, luyện luyện liền biết. Kiếp trước nàng ăn đã nhiều năm khổ, cả ngày lẫn đêm phòng tang thi dị thú không thể chợp mắt là thực thường thấy, làm việc và nghỉ ngơi lộn xộn. Rất nhiều thời điểm chỉ có thể nắm chặt ăn cơm phương tiện vài phút mị thượng một hồi, đương nhiên muốn mị đến cực có hiệu suất. Hiện tại chỉ cần nàng định ra tâm, là muốn ngủ liền ngủ, tưởng tỉnh liền tỉnh, thượng dây cốt giống nhau, nàng đều cảm thấy chính mình có thể cùng võ hiệp phiến những cái đó sát thủ so sánh Nàng hỏi, đến nào? Trương bất bạch vẻ mặt đau khổ nói, còn không có xuất phát đâu. Bất quá nhất hảo đại đội chuẩn bị đi rồi, nghe này kèn. Nga. Biên trưởng hy thăm dò lại xem, quả nhiên còn ở khu mới bên cạnh, chỉ là từ vừa rồi địa phương chuyển qua tới gần quốc lộ địa phương, mà phía trước nhất hảo số 2 đoàn xe đã trực tiếp ngừng ở quốc lộ thượng, bày thật dài thật dài trường long, không thấy đầu không thấy đuôi. Lúc này, phía trước xe lại thúc đẩy. Trương bất bạch chạy nhanh đánh xe bổ trên không vị đi tới một đoạn, tầm nhìn tức khắc chống trải lên, biên trường hy rốt cuộc có thể nhìn đến nhất hào đoàn xe long đầu. Chỉ thấy bụng cá trăng trung phiếm thanh hát sắc màn trời hạ, núi xa gần thụ đều chỉ là thâm thâm thiện thiện các hình. Từ từ tiếng kèn trung, nhất hào đoàn xe từ xe thiết giáp mở đường hướng về phương xa xuất phát, phi cơ trực thăng cùng chiến cơ lên đỉnh đầu xoay quanh tra xét, xe tăng ở đội ngũ hai cánh hộ vệ. Tuần tra xe từ đội đầu chạy đến đội đuôi, lại từ đội đuôi khai hồi đội đầu, hết thẻ ổn nhiên có tự. Không biết là ai đi đầu, mặt sau trong đội ngũ buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, sau đó số hai đoàn xe chậm rãi đi theo khai lên xe nói, chờ nhất hào đoàn xe đi rồi có gần ngàn mét khoảng cách, mới thúc đẩy đội kịp. Biên trưởng Hy chớp chớp mắt, cảm khái nói, ta nhớ tới di dân, mấy chục vạn người nào, vừa đi chính là cả đời. Như nàng lời nói, Bên ngoài thật nhiều người đều đang khóc, xa xa nhìn quê nhà phương hướng, nhìn mai táng cha mẹ thân nhân phương hướng, này vừa đi chính là cả đời, vĩnh viễn đều không về được a. Gần 10 vạn người một đám đoàn xe, từ xe đầu thúc đẩy đến đuôi xe rời đi, cũng là một cái thật lớn mà dài dòng quá trình. Từ ánh mặt trời mất tiếng đến mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, lại đến đại địa bắt đầu nóng lên, mới rốt cuộc đến phiên bọn họ. Trương bất bạch đem tất cả đồ vật chắc khẩn chắc khẩn. Tắt tốt tất hảo, vươn đầu chiều sau xe đấu mọi người kêu một tiếng, ngồi ổn, đi lâu. Xe tải rầm rầm mà phát động lên, tư sườn núi trên mặt đất quốc lộ. Số năm đoàn xe cũng có phi cơ cùng xe tăng hộ vệ, chỉ là số lượng không nhiều lắm. Bọn họ bên này vừa lúc không có, rộng lớn mặt đường thượng trực tiếp là tam chiếc xe song song khai, còn không thật sự. Biên trưởng hy phía bên phải không xe, có thể vẫn luôn nhìn đến chân trời, bất quá kia cũng không có gì đẹp. nhiều là chút hoang vắng bước đi cảnh tượng dân cư không thấy thái dương phơi tiến trong xe nàng cảm thấy nhiệt liền đem áo khoác thời bên trong là có thể ngoại xuyên ngắn tay quần dây không cần đuổi vốn dĩ chính là ban ngày trang phục nàng phía trước chịu đựng đông lạnh không có mặc hậu quần chính là vì tránh cho ở trên xe thay quần áo yêu cầu bằng không nhiều xấu hổ vừa mới ngủ no nàng tạm thời không nghĩ ngủ tiếp cùng trương bất bạch hàn huyên sẽ thiên phát giác người này lại là rất thật thà chất phác sẽ không nói lung tung, liền ở trên xe luyện tập khởi dị năng tới. Nàng đầu tiên là ở trên đùi phô kiện quần áo, vải lên lúc trước từ nông trường dòng suối nhỏ nhặt được thon dài hình đá cuội, sau đó phát ra một cái cực tế dây đằng, từng cái đi quấn quanh cục đá, quấn quanh còn chưa đủ, muốn thao tác dây đằng thắt, đá cội như vậy bóng loáng, trung tâm cũng không phải thực hảo tìm, nếu có thể đem nó buộc trụ, buộc khẩn, tú lên sẽ không bóc ra, vậy yêu cầu hoa rất lớn công phu. kiên nhẫn cẩn thận cùng tình tế lực không chế thiếu một thứ cũng không được chương 79 mươi chín lệch cộng sự muốn tìm hảo canh hai trước kia biên trường hy quấn quanh đồ vật đều là bằng phát ra dây đằng khi tốc độ cùng dây đằng bản thân thô giáp cùng với tay ở hệ dễ xoay tròn kéo động cơ hồ tương đương là ngạnh đóng sầm đi liền giống như thao túng một cái roi nhưng ngươi có thể kêu roi chậm điều tế lý mà chính mình đánh cái kết sao nay liền giống như lôi kéo một cây dây thừng tay tại đây đoan đường nhúc nhích lại muốn kia một mặt trên mặt đất viết chữ dây đằng cùng roi dây thường tự nhiên bất đồng nhưng nàng đối nó no khống chế năng lực cũng không phải rất mạnh hơn nữa là vừa phát ra đi kia một cái chớp mắt lực khống chế mạnh nhất đến mặt sau kia dây đằng kỳ thật cũng liền tương đương với một cái vật chết nơi nào có thể nhiều nghe lời biên trưởng hy phát ra này tế dây đằng, kiều kiều nộn nộn tinh tế đáng yêu màu xanh lục thể sát phảng phất giống như trong suốt Trung tâm chạy xuôi một sợi không biết vật gì hưởng quang. Mới vừa phát ra tới thời điểm, nó đông đưa, theo gió lắc lư, ánh sáng đẹp. Nhưng thực mau, kia ánh sáng càng ngày càng ám, một chút mất đi sinh cơ, chậm dai biến thành thiên nhiên bình thường dây đằng giống nhau đồ vật, biên trường hy cũng chậm dai mất đi đối nó cảm ứng. Nàng vội vàng rót vào năng lượng, dây đằng lại linh động lên. Nàng thao tác nó tới gần một khối đá cội, từ cục đá phía dưới xuyên qua đi. Sau đó lại nết lên tới, này đó đều không khó, khó chính là muốn kia đầu phản hồi tới, đánh cái kết. Nàng yên lặng mà dựa tín niệm đi thôi phát, dựa năng lượng đi điều khiển, trong tay ngàn đáng sử ăn mãi kính mới làm này lao sinh không tình nguyện mà vòng một vòng, hình thành một cái kết. Chắc hẳn cũng khó, nàng tay ở bên này lôi kéo, nhưng kia đầu lại là treo không, dùng sức mà quán chú năng lượng qua đi, làm kia một mặt có thể chính mình tốn chính mình động. Cái này kết quả loa xem như đánh hảo, nhưng nhắc tới, đá cuội ngã xuống. Biên trưởng Hy phun ra khẩu khí, lau lau cái chán. Cư nhiên thấy hãn. Nàng cười khổ, quả nhiên quá đánh giá cao chính mình, đành phải thu hồi đá cuội thay đổi một cây chích thành hai đoạn chết đũa. Lại tiếp tục cái kia quá trình, từ hai phút hệ trụ chết đũa, đến một phút, đến nửa phút, từ cứng đờ vô cùng đến tương đối khéo đưa đẩy tự nhiên. Từ lòng lẻo đến cơ bản có thể chắt ra vững chắc kết, từ mỗi một lần qua đi muốn nghỉ ngơi tốt vài phút đến chỉ cần đỉnh dừng lại xuyên khẩu khí. Nàng cuối cùng một lần dùng một lần nhắc tới hai đoạn chiếc búa, lộ ra thoải mái cười, mới phát hiện chính mình đã đầy người đổ mồ hôi, đặc biệt là tay trái, trắng bệnh liền không nói, đều có chút phát run. trương bất bạch biên lái xe biên lo lắng hỏi, biên tiểu thư ngươi không sao chứ. Biên trường hy xoa tay trái cánh tay, tiêu hao năng lượng liền không nói. Này tay trước sau treo không. Dùng sức, cơ bắp đều banh lạnh, toan mệt vô cùng. Còn hành. Không thể nào. Đều 10 giờ rưỡi. Vừa mới bắt đầu mới 8 giờ nhiều. Đúng vậy. Lập tức hơn 2 giờ, biên tiểu thư ta đều thế người mệt, người nghỉ xe đi. Thật không nghĩ tới các ngươi dị năng giả cũng yêu cầu vất vả như vậy mà huấn luyện. trương bất bạch kỳ thật thực hâm mộ, hắn cũng hy vọng có có thể làm chính mình vất vả huấn luyện dị năng. Chẳng sợ thấp kém nhất cũng không quan hệ hắn cũng không biết dị năng có hay không cấp bậc chi phần Loại nào là nhất rác rưỡi đáng tiếc hắn chỉ có một thân không tính phát đạt cơ bắp Biên trưởng Hy lơi lỏng xuống dưới liền cảm thấy chính mình đói thảm Trong thân thể dị năng cũng tiêu hao một tẫn Tự nhiên không dám lại tiếp tục Từ trong bao lây ra một lọ nước khoáng một cái lòng đỏ trứng phái Vừa muốn ăn, nhìn xem trương bất bạch Cũng cho hắn một cái lòng đỏ trứng phái Ăn một chút gì đi Từ buổi sáng đến bây giờ người mới ăn một cái màn thầu. Hơn nữa kia màn thầu tiểu đến còn không có nàng nắm tay đại. Ngạnh đến giống như hòn đá, nàng nhìn đều thế hắn ghê răng. Hắn thậm chí không bỏ được uống một ngụm thủy, cũng không biết kia màn thầu có thể hay không gác đến hắn dạ dày đau, tiêu không tiêu hóa đến rớt. trương bất bạch thụ sủng nhược kinh, này như thế nào không biết xấu hổ. Hắn do dự một chút vẫn là cự tuyệt không được cái này, chỉ đủ hắn một ngụm tắc tiểu bánh mì, liên thanh nói lời cảm tạ. Tiếp nhận tới lại cùng bảo bối tựa điệu tạng đang ngồi ghế bên túi du lịch sần trong túi, ta còn không đói bụng, lưu chữ đói bụng lại ăn. Biên trường Hy cũng không hề nói cái gì, ăn chút gì, lại qua ở ghế trên ngủ. Háo như vậy đại tinh lực, nàng cảm thấy rất là mỏi mệt. Tình luyện tập, luyện tập ăn, ăn ngủ tiếp. Biên trường Hy cứ như vậy ở xe sơn vượt qua hai ngày, buồn thẻ mà lại phong phú hai ngày, đến ngày hôm sau hoàng hôn thời điểm. Nàng rốt cuộc có thể liên tiếp hệ tam cái đá cội không song lạc, hơn nữa thắt bay nhanh, khống chế dây đằng cùng vận dụng năng lượng công lực để làm tới rồi một cái tân cấp bậc. Nàng còn phát hiện trong cơ thể một hệ năng lượng càng nhiều, càng thêm tiếp cận nhất dài viên mãn trình độ. Duy nhất không thỏa mãn là hai ngày chung nàng háo không năng lượng đều là dựa vào tự nhiên khôi phục. Nếu không lợi dụng tinh hoạch bổ sung năng lượng nói, nàng sẽ đau lòng chết, mà tự nhiên khôi phục thật sự quá chậm. Nàng ở tiến bộ bên trong càng thêm cảm thấy chính mình năng lượng không đủ dùng. Lúc này đoàn xe đã đình chỉ trong chốc lát, một cái quản lý viên cầm đại loa một đường lại đây một đường thông báo, muốn dựng trại đóng quân chuẩn bị qua đêm. Biên trường Hy xuống xe hoạt động một chút cánh tay chân cảng, phóng nhãn nhìn lại, đây là một cái rộng lớn quốc lộ, hoàng hôn ánh chiều tà dưới, ven đường là một tảng lớn ruộng nước, vẫn luôn ai đến chân núi, chỉ là hiện tại thổ địa khô cằn, lúa nước cũng khô héo. Cách đó không xa có mấy đống phòng úc bên trái là một mảnh lựa thưa cây cối, như là gỗ xăm loại. Xem ra đêm nay muốn ở đồng ruộng cùng trong rừng cây qua đêm, địa thế bình thản trống trải, cũng coi như là cái hảo địa phương. Phần 22 Dũng sĩ tiểu đội nhóm gương cho binh sĩ, hủy đi vòng bảo hộ, làm xe tăng xe tải công trình xe này đó đại gia hỏa sử nhập đồng ruộng, vây vòng thành lập phòng ngự tính chứng ngại, những người khác tứ tán khai phòng vệ. có mấy tổ dũng sĩ tiểu tổ trọng điểm điều tra đống nhà lầu cùng rừng tây Chờ đến hết thể nguy cơ bị bài trừ, đã là hơn phân nửa tiếng đồng hồ lúc sau, quốc lộ thượng này đó xe mới từng cái xử nhập đồng ruộng. Lại bận rộn hơn một giờ, doanh địa mới chắt xuống dưới, cơ bản tất cả mọi người có an trí, thiên cung đen xuống dưới, đại gia phân tổ phân đoàn, nhặt tuổi đốt hỏa, giá nồi nấu cơm, đất chống thượng thực mau dâng lên khói bếp. Mọi người vây quanh lửa trại ăn cơm nói chuyện thiếm, này khối đất hoang cuối cùng có điểm nhân khí. Đây là lần đầu tiên cắm trại giã ngoại, ngày hôm qua bởi vì không có tìm được thích hợp địa phương, cơ bản tất cả mọi người là bảo trì đội hình ở trên xe tạm chấp nhận một đêm, trận một cắm trại giã ngoại, đều có chút hưng phấn, có người còn khổ chung mua vui sướng khởi tình ca tới. Một bên ăn cơm, một bên nói chuyện, một bên ca hát, một bên đáp liều trại, bầu không khí thực hảo. biên trưởng hy không tính toán dung nhập tập thể nàng dựa vào bên cạnh xe một ngụm một ngụm ăn chính mình lòng nhãn cháo bắt bảo tầm mắt nơi nơi ngắm chương bất bạch cầm ngày hôm qua tranh thủ thời gian bổ tới đầu gỗ huy búa cùng dịu không biết ở mân mê cái gì đống nhiên dương hiểu văn lay động sinh tư mà đi tới biên tiểu thư thế nào còn thói quen sao mọi người đều nhận thức đây là nảy khối mị nữ quản lý viên vội vàng vân an nam tính phần lớn lập tức tinh thần phân chấn Sờ đầu phát sờ đầu phát chỉnh quần áo chỉnh quần áo Còn có lập tức một hồi moi ghen Gắng đạt tới biểu hiện ra chính mình hoàn mỹ nhất một mặt Đáng tiếc hai ngày phong trần mệt mỏi Nước uống đều không đủ Thậm chí đều không bỏ được tẩy cái mặt Một đám hình tượng thật sự không thế nào có thể xem Dương Hiểu Văn tuy rằng khỏe mắt đều là mang theo khinh thường Nhưng rõ ràng thực hưởng thụ loại này bị tôn kính truy đổi cảm giác Cười duyên đáp lại Biên trường Hy cắn cỡ lặt tịp điều canh đông nhiên cảm thấy cháo bát bảo cũng không có gì hương vị, cười cười nói, còn hảo, đa tạ quan tâm. Dương hiệu Văn để sắt vào tay phản dấu ở bên miệng, nhỏ giọng nói, chúng ta bên kia có chiếc siêu xe còn không một loạt chỗ ngồi, có thể nằm, còn có điều hòa, ngươi nếu là yêu cầu, cứ việc cùng ta để. Biên trưởng hy mị hạ đôi mắt, như vậy hưởng thụ. Ta sợ ta phó không dậy nổi tiền xe A. Ai, nói nơi nào lời nói. Có thể làm ngươi ra cái gì tiền xe, ngươi như vậy lợi hại, tùy tiện ra ra tay chính là một cái mạng người, một cái mạng người giá trị bao nhiêu tiền. Biên tiểu thư nếu là có tâm, hiện tại có thể là mấy chục vạn người nhất hưởng thụ vài người chi nhất. Nàng bỗng nhiên ngữ điệu vừa chuyển, nhìn xe tải tấm tắc lắc đầu, này quân đội cũng quá không phúc hậu, tư nhiên cho ngươi an bài như vậy một vị trí, đúng rồi, nghe nói cứu người phải tốn háo rất nhiều năng lượng. Quân đội có hay không cho ngươi trợ cấp cái kia cái gì, tinh hoạch. Biên trưởng hy liếc nhìn nàng một cái, dương hiểu văn cười rộ lên, xem ta, nói cái này làm gì, biên tiểu thư trong lòng tự nhiên có một cây cân. Hảo, ta còn có việc muốn nội, biên tiểu thư suy xét rõ ràng liền tới tìm ta. Nàng vận a vận a thổi mạnh làn gió thơm đi rồi, biên trưởng hy chọc cháo bắt bảo, âm thầm tưởng, rất nhiều người đều cảm thấy nàng không bị quân đội coi trọng. Nếu không liền không nên ngốc tại cái này tiểu ngật đáp trong một góc ngồi một chiếc chở người thường xe tải, kỳ thật là nàng còn không có tiếp thu quân đội, bằng không một chiếc điều hòa xe vẫn là có thể phân được đến. Bất quá nói trở về, mấy chục vạn người nhất hưởng thụ vài người chi nhất, loại này hạng nhất đãi ngộ, quân đội cấp không được nàng, dương hiểu văn kia bang nhân cũng tuyệt đối cung cấp không dạy nổi. Thật là, liền tính chính mình có tâm đầu nhập vào người khác, chẳng lẽ sẽ tìm bọn họ không thành. Mỗi ngày ở nàng trước mắt chuyển cái một đầu kính, có ý tứ sao? Bực tức còn không có phát xong liền nghe thấy ha ha ha trường dương tiếng cười, nàng cùng mọi người giống nhau theo tiếng nhìn lại, vệ tiểu đông chính bắt lấy một quả lục hạch cười to, vệ tiểu đông là 5052 bôn xe, liền ở phía sau một chiếc, cùng biên trường hy vị trí giống nhau, cũng là phó tỏa. Nàng phát hiện biên trường hy xem ra, liền đắc ý mà chừng nàng liếc mắt một cái, đối bên người tài xế nói. Ngọn ý nhi này nhưng không dễ dàng được đến đâu, ngươi liền bỏ được tặng cho ta. Hắc, tái hảo đồ vật cũng muốn ghép đôi người không phải. Ngươi muốn thích liền nhận lấy, bác Mỹ nhân cười ta liền tính đáng giá. Hai người cười đến càng sung sướng, thực mau kề vai sắc cánh, sắc trời đã mơ màng. biên trưởng hy nhìn đến kia nam cũng cười đến vẻ mặt đáng kinh, đem tay vói vào vệ tiểu quần áo mùa đông phục bên trong, hai người ôm ở bên nhau, chậm rãi hướng trên xe rời đi. Biên Trường Hy thở dài, nhìn xem bên cạnh vùi đầu làm việc chuyên tâm Trương Bất Bạch, nghĩ thầm còn hảo là phân phối đến cùng Trương Bất Bạch cái này thành thật buồn phận người một xe, đổi thành mặt sau cái kia tài xế, nàng nhất định bị cách đứng chết. Trương Bất Bạch đinh hảo cuối cùng một cái linh kiện, lại thử thử, hiến vật quý giống nhau mà đem trong tay kia mới mẻ ra lò đổ vật cấp Biên Trường Hy, Biên Tiểu Thư ngươi nhìn xem, được không ngồi. Biên Trường Hy vừa thấy, cư nhiên là Trương gấp ghế, làm được thập phần linh hoạt, ghế mặt là dùng từng điều quân dụng vải bạc đinh lên, thập phần rắn chắc, trách không được ngươi lại là chặt cây lại là thu thập phá vải bạt. Nguyên lai like là vì cái này, cho ta. cảm ơn a. trương bất bạch gãi đầu cười, ngươi xuống xe đều phải đứng, không địa phương ngồi, ta liền nghĩ làm chương ghế, ngươi thích liền hảo. biên trường hy lại lần nữa cảm thán người cùng người khác biệt chính là lớn như vậy. chương tám ra tay, võ đại lang gãy chân, canh một. Có qua có lại, biên trường Hy phất tay cho một lọ cháo bắt bảo. Nàng la biết đến, trương bất bạch đồ ăn phối trí rất ít, sớm muộn gì cắt một cái màn thầu, giữa trưa một chén cơm hai cái đồ ăn, liền đặt ở bẹp bẹp hồ cơm, nàng nhìn cho hắn như vậy thanh tráng niên một đốn còn chê ít điểm. Quân đội phân phối nàng quản không được, nhưng vì trương bất bạch thành thật thuận mắt, cũng vì lái xe khi an toàn, nàng liền nghĩ cách tiếp tế hắn. Đáng tiếc, người này lòng tự trọng có điểm cường. Một cái lộng không hảo chính là hai người đều xấu hổ. Nàng lén phun Tảo lòng tự trọng so đói bụng còn dễ chịu. Quả nhiên, trương bất bạch lại là lắc đầu xua tay, biên trường hy cười nói, ta biết ngươi không phải vì cái này, là cái dạng này, ta có mấy cái bằng hữu, muốn vì bọn họ cũng lộng mấy chương như vậy ghế, ngươi làm cái này cũng là muốn sức lực, ta tổng không thể làm ngươi bạch làm. trương bất bạch lúc này mới nhận lấy, biên trường hy âm thầm trợn trắng mắt, Người tốt dễ dàng làm sao Sau đó ở trong đầu tìm tòi Có thể đưa cho những cái đó bằng hữu Nghĩ nghĩ Cũng liền trần di tòa cùng lâm dung dung Nàng tạm thời còn không biết chính là Bởi vì cái này hành động Nàng cấp trương bất bạch mưu tới rồi Một cái nho nhỏ nghề phụ Gia hỏa này nhật tử mới tính hảo quá lên Thời gian chậm rãi liền đến mau 7 giờ Mọi người đều lục tục ngủ hạ Rốt cuộc vất vả một ngày Ngày mai còn muốn lên đường Biên trường hy như cũ ngủ ở trên xe, nàng không lều chạy, cho dù có cũng lười đến chát, nhưng thật ra trương bất bạch đi xe sau đấu nam nhân lộng lên lều chạy cọ cái giường ngủ. Trong xe chỉ còn nàng một người, nàng kéo tự chế bức màn, cái thảm lông nghe ra ngoài hết đợt này đến đợt khác tiếng ấy, đống lửa tất lột, đỉnh đầu là biển sao văn trượng. Tuần tra gác đêm nhân viên dơ cây đuốc ở nhất ngoại chỗ bồi hồi, thường thường thổi cái tỏ vẻ hết thẻ bình thường tiếng còi. Hết thể đều như thế an bình, nhưng biên trường hy không dám thiếu cảnh giác, mặt thế ban đêm là nguy hiểm nhất, đặc biệt là loại này giã ngoại doanh địa, một khi phát sinh nguy hiểm trốn cũng chưa chỗ trốn, hơn nữa khuyết thiếu tổ chức tính, rối loạn lên người dẫm người đều có thể dẫm người chết. Lúc này tự thân nhạy bén là quan trọng nhất. Bất quá nàng vẫn là trộm mà vào một lần nông trường. Trải qua mấy ngày hôm trước đại lượng bạch hạch đầu nhập, Nông trường thời gian như nàng mong muốn mà càng ngày càng tiếp cận ngoại giới, rau dưa nhóm càng dài càng nhanh, thủy linh linh thực ngon miệng bộ dáng, lại qua một thời gian liền có thể trích tới ăn. Gà vịt cũng hảo hảo tồn tại, càng lệnh người vui sướng chính là, có hai chỉ gà đã bắt đầu đẻ trứng. Nàng quyết định ngày mai bắt đầu thu thập một ít rơm dạ, cấp gà mái làm loa làm cho chúng nó ấp trứng. Nàng đem sở hữu đồ ăn tồn kho đôi ở bên nhau tính tính. Đi ra ngoài kia hai đại túi sinh hạt rẻ. Ở môi đốn đều ăn đến bình thường dưới tình huống, tính toán đâu ra đấy còn đủ chính mình ăn 20 ngày, mà tới tô thành căn cứ còn không biết yêu cầu bao lâu. Mặt trên nói một tuần là có thể đến. Nhưng lời này không thể tin, ngay từ đầu bọn họ còn nói ba ngày có thể tới đâu, hiện tại đều hai ngày đi qua, còn ở hoang dã giống nhau địa phương bò. Thật lớn đoàn xe mỗi ngày khởi hành cùng An trí đều yêu cầu đại lượng thời gian. Trên đường sẽ xuất hiện đủ loại không thể đoán trước ngoài ý mớn, có đôi khi mấy chiếc xe thả neo đều có thể ảnh hưởng lớn bộ đội đi tới. Tốc độ căn bản nhất không nổi tới. Kiếp trước nghe biên khoáng nói bọn họ đi rồi gần nửa tháng. mãnh liệt đồ ăn nguy cơ làm nàng lại loại rất nhiều cải trắng rau xanh, này đó lớn lên mau. Lúc trước ở siêu thị sờ soạn mấy cái khoai tây cùng khoai lang, trực tiếp thiết khôi chôn dưới đất, này đó lại đói. Sẽ thấy gieo những cái đó trái cây. thậm chí còn trái kiwi cùng chuối đều nảy mầm. này nông trường thổ địa căn bản đã vô địch đến loại cái gì đều có thể trường. cho nên liền không cần nhiều ít chú ý, trực tiếp chôn chính là. làm việc thời điểm nàng thường thường muốn đi ra ngoài nhìn xem, chui vào chui ra liền cùng giống làm ăn trộm, vội đến một thân hãn. rốt cuộc nàng vội xong rồi, nàng đang ngồi ghế thở hổn hển xe khí, hắc hắc không tiếng động cười cười, cái gì kêu trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt. Nàng cực giác thỏa mãn mà nhắm mắt lại, trong lòng còn nghĩ muốn tìm cơ hội sở nữa mấy tranh đại thương trường đại siêu thị, nhiều lộng chút công nghiệp sản phẩm mới hảo. Nửa ngộng nửa tỉnh mơ mơ màng màng gian tựa hồ tới rồi mau nửa đêm, một đạo kêu thảm thiết bỗng nhiên cắt qua bầu trời đêm, nàng trong lòng đột nhiên cả kinh, ngồi dậy kéo ra bức màn vừa thấy, rừng cây bên kia ra chẳng uống. Nàng phủ thêm quần áo xuống xe, vô luận trên xe hoa vẫn là trên mặt đất nằm. Lúc này đều bị thủy triều lan đến gần giống nhau kinh động, đều hướng rừng cây bên kia nhìn lại, nhìn viên đạn sát ra ánh lửa, nghe càng thêm cấp đại kêu gọi thét chói thai, còn có dã thú tê gào thanh. Ở đại gia run run rẩy rẩy nghị luận sôi nổi thời điểm, quản lý viên không biết từ nơi nào xung ra, lần này không phải Dương Hiểu Văn, mà là nàng đồng sự, một cái đôi mắt nam, đại gia không cần kinh hoàng, chỉ là xuất hiện một chút tiểu trạng huống. Khúc Tư lệnh cùng hắn ưu tú quân đội sẽ xử lý tốt, bọn họ sẽ cho chúng ta một cái an toàn sinh tồn hoàn cảnh, bọn họ sẽ bảo hộ chúng ta. Mà chúng ta yêu cầu làm. bỡ là bỡ là một chỗ ơi, rong rạc hùng hồn, biên trưởng hy phỏng trường gia hỏa này là quân đội phái tới thác, chuyên môn ca công tụng đức, vì bọn họ tạo vĩ đại hình tượng. Mọi người hơi chút chấn định một chút, một lát sau, rừng cây bên kia tiếng súng đông nhiên đại tác phẩm, tiêu đánh tiêu giết một trận. Lại tựa hồ hôn loạn tranh chấp thanh, liền hoàn toàn tắt hỏa, thông tin truyền lệnh tiểu đội phái người lại đây nói là mấy đầu biến dị thú bị đánh ngủ. Nhưng ngay sau đó mấy cái quân nhân bộ dáng người vội vàng mà đến, vị nào là biên trưởng hy tiểu thư? Biên trưởng hy chọn hạ Mi, cao giọng đáp, ta là. Xin theo ta nhóm đi một chuyến hảo sao. Có người bị trọng thương, yêu cầu người trợ giúp. Biên trưởng hy xem bọn họ trên người nhiều ít đều dính vết máu. Nhưng dáng người vai hùng ánh mắt chính khí, huân chương biểu hiện thấp nhất cũng là thượng úy, liền đáp ứng, hảo. Đi rồi không xa, liền ở số 5 đoàn xe trước nhất đầu có cái lều lớn, cửa một khổng lồ thiết bị ngồi xổm nơi đó, biên trường hy tập trung nhìn vào, như là năng lượng mặt trời phát điện ra hỏa, nàng đôi mắt chăm chú vào nơi đó, thình lình cùng một đột nhiên ra tới người đụng phải, lùi lại hai bước. Một con bàn tay to nắm lấy nàng bả vai đỡ ổn nàng, nàng ngẩng đầu, cố tự. Cố tự sắc mặt lạnh băng, cả người tắm máu, giữa mày hiện lên một tia ẩn nhẫn vẻ đau xót, thấy nàng liền bắt nàng hướng trong đi, mau tiến vào. Biên trường hy theo bản năng tránh tránh, không có thể thành công. Đi vào lúc sau nàng cái thứ nhất nhìn đến không phải người khác, mà là ngã ngồi ở trên ghế lạnh run run lên, kéo một cái máu tươi giàn rùa cánh tay, sắc mặt cực không bình thường tô chấm tư. Nàng ngâng lên mắt, dùng âm quỷ giống nhau ánh mắt nhìn lại đây, kia trong mắt tràn ngập mặt trái cảm xúc. Tự trách, ấy nấy, giải thoát, điên cuồng, thật nhiều thật nhiều đàn treo ở bên nhau, tuy là biên trường hy xem qua các loại hình thù kỳ quái người cũng không khỏi trong lòng phát lệnh. Lại nhìn lại, đối phương giống như không phải đang xem chính mình, mà là tiêu cự không rõ, không biết dừng ở nơi nào. Vị này chính là chịu cái gì đà kích. Nàng trong lòng kinh ngạc, tiếp theo liền nhìn đến bên kia nằm liệt ghế trên, mặt bộ cơ bắp đỏ lên cụ khởi. Đổ mồ hôi đầm địa chính chịu đựng đau nhức võ đại lang. Khâu Vân nôn nóng mà vòng quanh hắn đảo quanh. Bóng dáng còn có mấy cái quân nhân cùng người thường giống như người thủ vệ, tư thái ngang nhiên mà đứng ở chỗ đó, xem ai đều cùng địch nhân giống nhau, mà Khâu Vân cùng cố bồi khom lưng ở xử lý võ đại lang trên đùi thương. Khâu Vân kinh hỉ mà nói, biên tiểu thư ngươi đã đến rồi. Mau đến xem xem láo võ, cái kia họ lục nói hắn muốn cắt chi. Cố bồi vội vàng tránh ra vị trí, biên trưởng Hy đi nhanh vài bước túi đầu vừa thấy, võ đại lang đuổi phải đầu gối một trưởng chỗ huyết lưu như chú, toàn bộ chân tư thế liền có chút quái dị, khâu phong dùng mảnh vải hung hăng chắc khẩn miệng vết thương thượng bộ vị trí. Dùng khăn lông đè nặng miệng vết thương, nhưng là hiệu quả cũng không lý tưởng, huyết vẫn luôn ở lưu. Biên trưởng Hy không nói hai lời, tay trái che đi lên. Một hệ năng lực một xúc dưới kinh hài nói, hắn là bị không gian nhận gây thương tích. Không gian nhận tạo thành miệng vết thương có một cái đặc điểm, chính là kia khối khu vực sẽ trống không, có lẽ mắt thường thượng nhìn không ra tới, nhưng đối với một hệ tới nói quả thực quá hảo phân rõ đã không có. Cố tự đứng ở mặt sau, không đáp vội hỏi, có thể trị hảo sao. Biên trưởng hy ngưng trọng mà lắc đầu, kỳ thật đã tương đương cắt chi. Không gian nhận từ trung gian đánh xuyên thấu qua đi, xương đuổi toàn chặt đứt, chỉ giữ lại hai bên một chút ra thịt hợp với. thần kinh khẳng định cũng đã chịu tổn thương, lấy ta hiện tại năng lực trị không hết, bất quá này chân cũng không phải giữ không nổi. nghe xong nàng phía trước nói mọi người đều tuyệt vọng, bất quá nghe được cuối cùng một câu lại đều bốc cháy lên hy vọng, chính là nói có thể trị hảo. lều trại phi cố tự nhất bang người hoặc hỉ hoặc kinh hoặc nhiễu mảy tối tam, phản ứng không đồng nhất. ở một bố chi cách bên trong, chính cấp một cái người bị thương làm xong cắt chi lục tiểu dương nhất khoa trương, một cái kích động. Dơ cơ điện liền ra tới, mà biên trường Hy cũng không trí hoãn, từ trong túi lây ra nhất dài tinh hạch, một bên nói, các ngươi đem hắn chân phụ chính, ta tận lực làm xương cốt cùng thịt hai đoan khép lại lên, nhưng loại này khép lại là thực yêu ớt, về sau hắn yêu cầu ngồi xe lan, chân muốn cố định trụ, hơn nữa mạch máu tuyến dịch lìm pha này đó không biết sẽ là tình huống như thế nào, chi giới hơi co lại hoặc là bệnh phủ, đều không thể đoán trước. nay cùng trương bất bạch cái loại này thanh thép cắm vào ngực tình huống không giống nhau, trương bất bạch thực may mắn, tổ chức tổn thương không nhiều lắm, hảo chữa trị, nhưng võ đại lang là toàn bộ chân cắt đứt. Võ đại lang cực gian nan mà đọc từng chữ, không cần phiền toái cưa đi, cưa rớt đi, biên trường hy trừng hắn liếc mắt một cái, ta chỉ nói ta hiện tại trị không được, ngươi vô luận như thế nào đem này chân bảo hạ tới, nửa năm lúc sau, chỉ cần ta tồn tại. liền nhất định trả lại ngươi cái khỏe mạnh nhanh nhẹn chân nghe nàng nói như vậy đại gia tự nhiên càng không có dị nghị cố tự tự mình cùng khâu phong cùng nhau nâng lên võ đại lang chân dịch chỉnh vị trí bất quá cố tự ngồi xổm xuống đi khi thân thể thượng có một cái chớp mắt chỉ độn biên trường hy quét hắn liếc mắt một cái nhẹ hút một hơi tay trái trực tiếp để nặng tinh hoạch đặt ở miệng vết thương thượng trong thời gian ngắn ánh nhiên lục quang vờn quanh thành vòng giống một cái vòng bảo hộ khóa ở miệng vết thương một vòng cũng nhanh chóng thẩm thấu đi vào võ đại lang kịch liệt mà căng chặt khởi thân thể nhưng chỉ chốc lát sau liền chậm rãi thả lỏng đi xuống vẻ mặt thống khổ cũng giảm bớt ở đây phần lớn chưa từng chính mắt gặp qua biên trường hy thi triển chưa khỏi năng lực đều xem đến nhìn không trước mắt biểu tình khác nhau không biết khi nào đi vào cửa vài người cũng dừng lại bước chân không có ra tiếng qua gần 10 phút biên trường hy mới chậm rãi chia tay cố định đi tựa như tầm thường gãy xương cũng cố định giống nhau Mới đầu toàn bộ chân đều thẳng, quá cái mấy ngày nó chính mình lớn lên hảo điểm, mới có thể vô lượng. Lục thiệu dương lập tức vung tay lên làm hộ sĩ tìm tới yêu cầu bẻ gỗ cùng băng vải, chính mình kích động mà nhìn biên trường hy, này ngươi đều có thể làm được, quá thần kỳ. Hắn cũng biết loại thương thế này liền tính đặt ở phương tiện đầy đủ hết thời điểm cũng chỉ có cắt chi một cái biện pháp, hắn cùng biên trường hy tham thảo quá, cho nên đại khái biết nàng năng lực có thể làm được cái nào nông nỗi. không nghĩ tới lại làm hắn kinh hỉ, So cứu những cái đó trọng thương người còn muốn kinh hỉ, bởi vì những người đó chỉ là bất hạnh không có điều kiện, bằng không giải phâu trên đài cơ bản đều cứu đến trở về. Biên trường Hy lao hãn quay đầu vừa muốn nói chuyện, hoảng sợ, lục đại phu ngươi này tạo hình quá hung tàn điểm đi. Lục thiệu dương ngượng ngùng cười, vương máu chảy đầm địa cơ điện, xem biên trường Hy ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên. Bạch bạch bạch, một đạo tiếng vỗ tay vang lên. Cửa người đi vào tới, biên tiểu thư ngươi loại năng lực này thật là làm ta giận mình. chương 81 che chở, quân đội 123, canh 2. Tiến vào người một thân quân trang, hai tấn hơi xương dáng người tuy rằng không phải thập phần cao lớn, nhưng đi đường hơi có chút khí thế, nhìn hắn đầu vai thiếu tướng huân trường, nhìn nhìn lại đi theo hắn phía sau khúc nam cùng nhạc Phúc Sơn, biên trưởng hy biết, vị này chính là trước mắt 6 xe lớn đội duy nhất dẫn đầu người. nguyên giang thành quân khu tư lệnh viên khúc tiến tới đừng nói biên trưởng hy vẫn chưa gặp qua hắn. kiếp trước khúc tiến tới là không có quá lớn lên tiếng quyền vừa đi tô thành đã bị tiêu ra những người đó liên hợp tô thành quân khu phương diện hư cấu rớt giang thành bản thổ người có không ít thậm chí cũng không biết khúc tiến tới là ai đâu giống hiện tại mỗi người mỗi ngày đều phải nhắc mãi vài câu khúc tư lệnh phù hộ a khúc tư lệnh uy vũ a khúc tư lệnh thế nào a đều thành thần hộ mệnh cấp bậc người nàng không có đáp lại hắn nói cái này trường hợp không thích hợp cũng không cần nàng nói chuyện đại gia kêu thủ trưởng khúc tư lệnh khúc thiếu tướng khúc tiến tới chỉ là gật gật đầu nhưng cố tự đi ra đem biên trường hy ngăn ở phía sau thấp giọng hô thanh khúc tư lệnh khúc tiến tới liền không thể không đem ánh mắt từ biên trường hy trên người thu hồi tới nhìn cố tự nói tiểu cô a sự tình ta nghe nói tiểu võ chịu khổ Nộ thương loại sự tình này chúng ta tham gia quân ngũ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, chỉ là không nghĩ tới lần này sẽ như vậy nghiêm trọng. Trầm Tư đứa nhỏ này chính là điểm này không tốt, một suất ruột liền dễ dàng luống cuống tay chân, điểm này muốn sửa. Ta quay đầu lại xử phạt nàng. Trầm Tư, lại đây cho ngươi Cố Đại Ca võ đại ca nói lời xin lỗi. Hai nữ tính văn trước người đỡ Tô Trầm Tư lại đây. Cố Tử ánh mắt lóe lóe, trước Tô Trầm Tư phía trước nói tô tiểu thư cũng không phải cố ý lúc ấy tình huống khẩn cấp phát sinh loại sự tình này ai cũng không dự đoán được như thế nào hảo quái tô tiểu thư ha ha ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi biên trưởng hy âm thầm hữu môi giam ba câu liền đem chỉnh chuyện định tính vì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngộ thường, luôn cuống tay chân dưới sai lầm cố tự bọn họ nếu là truy cứu chẳng phải là không có tư tưởng giác ngộ không thông tình đạt lý hơn nữa Sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Nàng thấy tô trầm tư lung lay sắp đổ, miệng giật giật. Rốt cuộc chưa nói ra lời nói tới, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết có vấn đề. Giải quyết việc này, khúc tiến tới còn nhớ thương vào để trường hy đâu, cười nói, biên tiểu thư lại lập hạ một cọc công lớn, ngươi hiện tại ở số 5 đoàn xe đi, như vậy ưu tú nhân tại như thế nào có thể an bài ở nơi đó? Phúc Sơn, đem biên tiểu thư điều đến số 2 đoàn xe đi. Số hai đoàn xe nhân tài hội tụ, là quân đội dự trữ lực lượng. Biên trường hy mỉm cười đánh gây hắn, khúc tư lệnh nói quá lời, ta đến nơi đây tới một là xuất phát từ cứu người tích đức. Nhị là xem ở ta cùng cố đội trường đám người quan hệ cá nhân thượng, đều không phải là là lập cái gì công. Khúc tiến tới tươi cười đốn ở trên mặt, sắc mặt có chút giống thật mà là giả. Lều trại không khí vì này châm xuống. Hắn phía sau một trung niên nhân vội ra tiếng nói, Đây là cái dạng gì quan hệ cá nhân có thể hơn phân nửa đêm tùy chuyển tùy đến. Biên tiểu thư, Hồ Mô cũng tưởng cùng ngươi làm bằng hữu lạc. Hồ mũ Biên trưởng Hy đối chiếu khuôn mặt hồi tưởng một chút, Hồ Ái Quyền, Giang Thành quân khu phó lãnh đạo, phó tư lệnh viên, sau lại ở Tô Thành căn cứ đem khúc tiến tới thay thế người. Người này nàng nhưng thật ra gặp qua. Xem hắn cười đến vẻ mặt khéo đưa đẩy bộ dáng, có thể âm khúc tiến tới một phen. có thể ở tô thành phương diện cao áp hạng làm từ giang thành quá khứ người như cũ tay cầm thực quyền người này tuyệt không đơn giản nàng cười cười không có trả lời cố tự nói muôn cáo tử đại gia hợp lực đem võ đại lang nâng đến cắn thượng biên trưởng hy xem võ đại lang tình huống vẫn chưa ổn định liên ngươi tốt làm tới cùng một đường đi theo đi cố tự nơi địa phương cùng nàng bên kia cách xa nhau cũng không xa nàng xem võ đại lang bị an trí thỏa đáng liền nói Ta đây đi trước. Khâu Vân lập tức nói, đi cái gì? Mệt đến ngươi đi một chuyến, tổng không thể chống chân mà tới chống chân mà đi, cùng nhau ăn cái bữa ăn khuya đi. Bữa ăn khuya? Nàng cự tuyệt, vẫn là thôi đi. Cố tự nói, chúng ta buổi tối không ăn nhiều ít, vội nửa đêm đều đói bụng, nhiều ngươi một cái không nhiều lắm, cùng nhau đến đây đi. Biên trưởng Hy còn tưởng lắc đầu, Khâu Vân chen vào nói, thuận tiện hỗ trợ tẩy cái đồ ăn cũng có thể nha. nàng vô ngữ rốt cuộc là khi ta là khách vẫn là miễn phí sức lao động cho nên khi cách một hai ba thật nhiều thiên biên trưởng hy lại cùng này bang nhân trộn lẫn nơi nàng dùng chút ít thủy tẩy một khối lao khương trong lòng còn có chút biệt hữu lúc ấy như vậy tàn, nàng đều khiêng già thương tới làm đến như vậy cương không nên trên đường gặp mặt đều ngươi gật gật đầu ta gật gật đầu hiện tại ngồi ở cùng nhau nói ăn nói uống tính sao lại thế này bất quá nhân ra đống lửa một đắp lên Nướng bờ bờ cờ mùi hương sông vào mũi, nàng liền sở hữu ý tưởng đều ném tại sau đầu, ra vẻ rụt rè kỳ thật hai mắt xúc quăng mà dịch đến đống lửa biên. Nướng cái gì? Thương quá! Đang ở nướng bờ bờ cờ chính là một người tuổi trẻ tiểu tử cùng một cái tiểu cô nương, cố tự ở khu mới kinh doanh như vậy nhiều ngày, đương nhiên sẽ không còn chỉ có bọn họ sáu cá nhân, mà là động tác mau lẹ sắc bén mà kéo một nhóm người mã, liền vừa mới tìm biển trưởng hy mấy cái quân nhân. còn có ở lều trại cùng quân đội nguyên ban nhân mã rằng có những người đó chính là, ngoài ra còn có càng nhiều người hiện tại không ở nơi này. Nàng âm thầm quan sát những người này, trong lòng khiếp sợ khai, cư nhiên các không phải dị năng giả chính là người biết võ, nếu không chính là có đặc thù mà ra sắc nhất nghệ tinh người. Trời biết cố tự là như thế nào tại như vậy đoạn thời gian đem những người này thu phục. Nướng bờ bờ cờ tiểu tử đừng nhìn chính là nhỏ nhỏ gầy gầy một thiếu niên. kỳ thật là cái lực lớn vô cùng lực lượng hình dị năng giả hắn đột nhiên bị hỏi đến nói lắp một chút mới nói biên biên tiểu thư nồi nồi quá ít thủy cũng không nhiều lắm ta liền đem này đó lấy tới nướng bờ bờ quờ tuy rằng tuy rằng có điểm lãng phí biên trường hy trực tiếp chính mình xem vài cái bao ni lon là bánh mặt phiến cái nóng nhỏ thịt xuyến khoai lang thiếu niên trong tay chính cầm chính là bốn căn bắp đồng Nàng phát hiện kia thịt xuyến thượng còn mang theo băng tra tử, các ngươi có băng hệ A. Chính hướng hỏa bên trong chôn khoai lang tiểu cô nương tiêu ngạo mà nói, là ta Nga, này đó nguyên liệu nấu ăn đều là ta bảo quản. Thiếu niên động tác bay nhanh mà thành thạo, phòng trừng trước kia không thiếu làm cái này, thực mau bốn căn bắp đổng liền nướng hảo, tinh tế mà vải lên tự nhiên cùng hương cây phấn, đầu tiên một cây liền cấp biên trường Hy. Biên trường Hy cười tiếp nhận. Nàng không có gì không ăn người xa lạ làm gì đó cổ quái, một cái là ăn qua khổ chịu qua đói, năm đó bị nhốt ở núi rừng gian, đạn tận lương tuyệt, còn không dám nhóm lửa, đi theo mọi người đem có độc biến dị thú liền huyết mang thị tan sống cũng không phải không trải qua, tố chất tâm lý cực cường, đệ nhị là nàng một cái một hệ, đối đồ ăn so thường nhân mẫn cảm, không sợ người ra ở ăn gian lận lại một cái, nàng sớm thèm chứ, hai ngày không ăn nhiệt thực, Tuy rằng trong không gian cũng có nướng bờ bờ cờ giá có tháng tuổi, nhưng không có thời gian lộ a Hơn nữa nàng từ nhỏ đến lớn đều thực thích gan loại này trái cây bắp, nông trường còn ở trường đâu, cũng không biết khi nào ăn nổi. Nàng thổi thổi, không rảnh lo nàng gặm một ngụm, đối thiếu niên dựng thẳng lên ngon cái. Lao Khương, Lao Khương ở nơi nào? Bên kia hỏa thượng trưởng ngỗ người kêu lên. Biên trưởng hy nhấc tay, tại đây. Chạy chậm qua đi cấp người nọ. Đối phương là cái đại thẩm, không có gì năng lực chiến đấu, nhưng là trù nghệ thực hảo, trưởng phu là cái tốc độ dị năng giả, ở dung si tiểu đội huấn luyện thời điểm vừa lúc là cố tự đương huấn luyện viên, hai ba cái hiệp đã bị cố tự thuyết phục, cụ thể quá trình không biết, nhưng hiện tại cũng là cố tự trong đội ngũ một người, thê tử đương nhiên cũng đi theo tới. Biên trưởng Hy không biết cố tự là như thế nào quản lý cùng an bài những người này, vừa mới nghe khâu vân niệm vài câu. Tựa hồ những người này các có các chức vụ cùng sự tình làm, nhưng đã dán lên, Cố thị nhãn, này không, bên này vừa ra sự, những người này có thể lại đây đều lại đây chi viện. Cố tự mấy người trước tiên an trí võ đại lang cùng khai tiểu hội nghị đi, những người khác tan một ít, dư lại năm sau cái cắt có các sống, biên trưởng hy bị này đại thẩm bắt trắng đinh, nàng cũng không bài xích. Nàng cũng không phải cỡ nào cao lớn người trên, đối thích tìm đường chết người không cần giả lấy nhan sắc. Đối bình thường, vô ác ý người, đương nhiên cũng là bình thường đáp lại, có thể hữu hảo ở trung liền không lạnh ngôn lánh ngự ai cũng không thích tổng sống ở dương cung bạt kiếm không khí. Đại thẩm cũng không biết chính mình sai sử chính là gần mấy ngày nay đại gia đặc biệt là cố tự thủ hạ những người này ngầm yêu nhất phỏng đoán vài câu một hệ đại năng. Bởi vì vị này có thể nói là cố tự tiểu đội trừ trung tâm 6 người ngoại nhóm đầu tiên nguyên lão, nhưng ở tiểu đội vừa mới khuyết trương lên thời điểm. Đột nhiên liền phân liệt đi ra ngoài, còn mang đi một cái không gian hệ, một cái tốc độ hình dị năng giả biên trường hy rời đi thời điểm, cố tự âm thầm đã ở có ý thức mà mời chào người, chỉ là động tĩnh rất nhỏ, biên trường hy rời đi kỳ thật là đối tiểu đội hình thức ban đầu là một cái không lớn không nhỏ đả kích này đối sau lại tới bọn. Họ tới nói là rất khó lý giải. Đại thẩm tiếp nhận Lao Khương, ở thô chế trên cái thớt cắt thành tảng lớn, một bên tiếp nối mà nói. nếu là có hạt rẻ thì tốt rồi làm một nồi gà khối hạt rẻ canh ăn ngon cũng có liêu à bằng không liền như vậy một con gà đủ ai ăn hiện tại chỉ có thể thêm chút khoai tây khối. trong nồi là một con đông lạnh thật lâu gà vì ngon miệng cùng nấu đến mau mà băm đến toái toái biên trưởng hy bột miệng thốt ra hạt rẻ ta có a nông trường có hai đại túi lâu nàng thích ăn nhưng vẫn không có động thủ lậu. vừa dứt lời đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng ngẩng đầu lên, cố tự mấy người đang từ xe bên kia đi tới, nhìn dáng vẻ là tiểu hội nghị khai xong rồi. Nàng trong lòng đánh cái đột, cùng nhau ngốc quá người, có cái gì không có gì lẫn nhau biết đến chín không 10 nàng đột nhiên lấy ra cái túi sinh hạt rẻ tới không phải rất kỳ quái sao. Chính là lật lọng cũng không còn kịp rồi, trột dạ một chút lại đúng lý hợp tình lên, tỉ bao đại lực khí hảo, có chút áp đáy hòm lương thực không được sao. Nàng từ trong bao... Thực tế là nông trường, đào ra một túi đại khái có một cân tới trọng hạt rẻ, mừng đến đại thẩm, cười mỹ mắt, thật tốt quá, thật tốt quá. Cố đội trường, các ngươi tới ăn một chút gì đi, muốn bắp vẫn là bánh mật. Nướng bờ bờ cờ thiếu niên thẹn thùng mà hô. Cố tự nhìn biên trường hy liếc mắt một cái, bánh mật đi. Biên trường hy giúp đỡ lột ra hạt rẻ, nhìn một chén lớn hoàng cam cam hạt rẻ đảo tiến canh gạo cục tiêu, một lần nữa cầm lấy bắp gặm, một mặt mọi nơi nhìn nhìn. Thấy cô tự ở ánh lửa bên cạnh, dựa vào bên cạnh xe chính tiểu biên độ phe phẩy kia khối xiên tre cắm bánh mật. Nàng do dự một chút, đi qua đi, phát hiện hắn không phải nhàn đến hốt hoảng diêu bánh mật chơi, mà là ở đầu ghé vào xe đỉnh một con láo thử. chương 82 lời đồn, một đời anh danh A, canh một. Ở cô tự bên người xuất hiện lão thử, trừ bỏ kia một con liền sẽ không có khác. Na ô sữa bỏ vừa thấy nàng, tựa như miêu mẹ thấy cá giống nhau. Một khắc trước còn hể vải không vui, dây tiếp theo lập tức nhảy dựng lên, biên trường Hy lùi lại một bước, đừng tới đây. Ô cái kia âm cuối tựa như ô tô không có dù, khí cầu lẩu khí, nào vào giữa không trung tiểu thân thể cũng giữa đường rất đi xuống, vòng quanh biên trường Hy góp chân qua lại đi rồi vài vòng, trong miệng ô ô thẳng kê, nho đen dường như đôi mắt ngập nước. Cái này trước kia phía đối diện trường Hy còn dùng được, hiện tại nàng chịu đựng mới chưa cho nó một chân, như mày nói. Ngươi cư nhiên còn dưỡng nó Nó cùng ta rất có duyên Cố tự cười nói Sữa bỏ thấy biên trường hy quả thực không để ý tới chính mình Nhẹ nhàng nhảy, Cùng miêu nhi giống nhau nhẹ nhàng mà lên xe đỉnh Dừa gần cố tự bả vai nằm sắp xuống tới Như cũ hủy hủy khuất khuất mà nhìn biên trường hy Lông xù xù cái đuôi nhẹ nhàng mà phe phẩy Biên trường hy phát hiện nó gầy Trước kia tròn vo giống cái cầu Hiện tại đều bẹp đi xuống Biên trưởng Hy chưa ngôi cơn tức lại đối nó lòng mang cảnh giác, tổng cảm thấy này lao thử cổ quái, bất quá hiện tại cũng không tới phiên nàng độc lòng. Nàng nhìn nhìn cố tự sắc mặt, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Hôm nay thật là quá cảm tạ ngươi. Biên trưởng Hy nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, nói thầm nói, không có việc gì liền tính. Nhân ra không để trong lòng, nàng làm gấp cái gì, nàng còn chưa quên đối chính mình nói qua muốn rời xa người này. Mới vừa xoay người, tay đã bị bám trụ, cố tự lược hiện vô lực thanh âm, có việc. Nàng bị kéo lùi lại vài bước, phía sau lưng dựa vào cửa xe thượng. Cố tự tay chống ở nàng bên thai đứng ở nàng trước mặt, cơ hồ đem nàng tầm mắt toàn bộ ngăn trở, từ sau lưng xem tựa như đem nàng ôm chặt giống nhau. Nàng mở to hai mắt, ngươi làm gì? Cố tự thanh âm trầm thấp mà lộ ra khăn khàn, như thế gần khoảng cách hạ mùi máu tươi như vậy rõ ràng. Nàng phát hiện hắn khỏe miệng đã có chút bầm tím, trước mắt lộ ra thanh hát sắc bóng ma. Xin lỗi, tô trầm tư biết ta trúng chiêu. Bọn họ chính nhìn đâu? Hắn dáng người thập phần cao lớn, mặc dù hơi khuynh thân mình, bả vai vẫn là không sai biệt lắm che đậy biên trưởng hy đôi mắt. Biên trường hy nhẹ nhàng ngồi dậy, quả nhiên thấy xa gần những cái đó tuần tra người ánh mắt như có như không mà hướng nơi này nó. Nàng thấp giọng nói, làm người biết ngươi bị thương lại có chuyện gì. võ đại lang không cũng ngã xuống lại hỏi thương ở nơi nào ngực cố tự nói ta yêu cầu bọn họ biết tô trầm tư đối ta không có uy hiếp tính chỉ có như vậy bọn họ mới có thể càng vì kiên kỵ chính là lần sau nếu là lại đến âm lại sẽ dùng càng độc gác thủ đoạn nếu là biên trường hy vậy khi địch lấy nhược hảo bất quá nàng cũng biết cố tự cùng nàng bất đồng hắn yêu cầu nhân thủ muốn kéo chính mình lãnh đạo gánh hát Kéo chính mình nhân mã, liền không thể biểu hiện ra một đinh điểm không được bộ dáng. Hắn muốn cho người biết, đối mặt những cái đó yêu ma quỷ quái, hắn có thể sừng sững không ngã. Cho nên hắn còn không thể biến mất rời đi đi trị thường, mà là muốn lao thần khắp nơi mà đứng ở chỗ này, biểu hiện một chút ca còn sống được hảo hảo. Thật là... đủ mệnh. Biên trưởng Hy nhìn chầm chầm hắn âm thầm chiếu ra huyết sắc màu đen áo sơ mi trứng mắt. Hắn thấp giọng nói câu đắc tội một tay cởi bỏ nút thắt, nhưng nàng cũng nhìn đến hắn móng tay cái xám trắng phát tím, tuy rằng còn ổn định nhưng căn bản là cường trống. Nàng thở dài, khắc phục tâm lý, ta đến đây đi. Áo sơ mi bên trong còn có một kiện màu trắng ngực, chỉ là lúc này hẳn là kêu màu đỏ đen ngực. Tràn đầy vết máu, căn bản tìm không ra một chút bạch địa phương. Bên trái biên dán ngực vị trí có một cái nghiêng nghiêng khẩu tử, huyết đã không thế nào chảy. nhưng vải dệt bên cạnh dính ở trắng bệnh miệng vết thương thượng có vẻ có chút dữ tợn nàng nhíu mày động thủ xén ngực rốt cuộc lúc ấy tình huống như thế nào ngươi cùng võ đại lang như thế nào cũng chưa tránh đi tô trầm tư rất lợi hại sao cố tử kêu lên một tiếng ở đối phó biến dị xà nàng đột nhiên xuất hiện hơn nữa có người bị rắn cắn mắt thấy muốn nuốt vào nàng liền ra tay kia không gian nhận cũng xác thật lợi hại vô thanh vô tức còn gần như không có gì năng giao động Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được không đúng, chờ nghe được võ đại lang kêu thảm cùng bóng dáng nhắc nhở, đã không còn kịp rồi. Bóng dáng cũng ở. Như thế nào hắn không có việc gì, ngươi ngược lại bị thương. Cố tự chịu đựng đau cường cười một chút, bóng dáng cảm quan cùng phản ứng thực mau, ta không bằng hắn. Cũng chính là lúc ấy ba người, võ đại lang không né tránh, bóng dáng né tránh, cố tự cũng không né tránh, nhưng là, hắn chặn. Biên trường hy rốt cuộc kéo xuống không ngờ. bị không gian nhận cắt ra chỉnh tề miệng vết thương vốn dĩ liền bởi vì mất máu quá nhiều mà trắng bệnh sương mù, hiện tại càng có chút huyết nục mơ hồ, trung gian cái kia miệng vết thương giống như một cái hát động, làm nhân tâm sinh sợ hãi. Nàng nhìn xem cô tự, đem bàn tay đi lên, đầu tiên là chạm đến trái tim nhịp đập đã có chút hỗn loạn cùng suy yếu, sau đó nàng sắc mặt biến đổi, kém như vậy một chút, kia không gian nhận lại thầm một tức, ngươi liền phải mất mạng. Này có thể so võ đại lang nghiêm trọng nhiều, mệnh ngươi trang đến cùng giống như người không có việc gì. Vừa nói lời nói, nàng động tác cũng không chậm, một hệ năng lượng đã ráo hấn qua đi. Cố tự đã bởi vì thiếu huyết thiếu oxy mà hô hấp thấy cấp, một hệ năng lượng mánh rót lại đây, thân hình hơi chấn, chính là cắn răng khiên qua đi, nhìn nàng một cái, nàng nhất định là cố ý. Hơi thở phun ở biên trường hy bên thai, biên trường hy thực không được tự nhiên, nhân hắn lại phục thấp một ít thân thể. hai người rõ ràng không có mặt khác tứ chi tiếp xúc chính là nhìn qua tương đương ái muội tựa như hắn ở bên thai nói nhỏ giống nhau nàng thấy bên kia đống lửa bên mọi người đã liên tiếp nhìn qua thần sắc là khiếp sợ có chi ái muội có chi trên mặt nàng đầu một hồi cảm thấy không nhịn được thiên lại biết không có thể không ở nơi này nếu là cố tự cùng nàng cùng biến mất có đầu vóc người ngấm lại đều không phải là nói chuyện yêu đương mà là chữa thương cứu mạng đi nàng âm thầm cắn răng cố tự Nếu là về sau có cái gì lời đồn đãi, ngươi muốn phụ trách làm sáng tỏ. Đây đều là chuyện gì? Cố tự lộ ra một cái đẹp cười, thế nhưng có vẻ có vài phần đắc liệt, ngươi biết lần trước ngươi rời đi, sau lại mọi người đều là như thế nào truyền sao? Cái gì như thế nào truyền? Bọn họ nói, ta nửa đêm vào phòng của ngươi, bị ngươi lấy thương đuổi ra ngoài. Phần 23. Biên Trường Hy Nghe tới hảo cầm thú, nàng cắn răng cắn đến nát hơn. Một đời anh danh A. Cố tử cũng thở dài. Đúng vậy, một đời anh danh. Ai truyền? Đại khái Khâu Vân đuổi theo trần ra người hỏi. Bọn họ đành phải tình cảnh tái hiện. Đáng giận Khâu Vân. Biên trường Hy thu tay lại. Cảm giác thế nào? Cố tử đỡ xe ổn một hồi. Anh khí đĩnh bản lông mày để ở nhắm chặt mắt thượng. Ở trong bóng đêm dày đặc mà đẹp. Khấu khởi quần áo. Thực hảo, Đa tạ. Nàng nhíu môi. Ta chỉ là trả lại nguyên nhân tình mà thôi. hiện tại trả hết cố tự một đốn là trả hết ta còn đảo thiếu ngươi nàng sửng sốt một chút không có cãi lại nhìn chính mình máu me nhảy mùa tay cố tự nói trên xe có thủy ta cho ngươi đảo được ngươi nghỉ ngơi đi một hồi ăn chút tốt võ đại lang cũng là các ngươi không mấy ngày đừng nghĩ bổ trở về biên trưởng hy tiếp nhận cái kia màu trắng cỡ lặt tiệc thùng còn rất trống tay 10 kg thùng bên trong thủy không sai biệt lắm vẫn là mãn Đây là thủy hệ dị năng giả thả ra. Ân. Vừa lúc Khâu Vân lại đây từ trên xe dọn tiếp theo gấp cái bàn một bên bổ sung. Quân đội đem dị năng giả có thể khống chế đều khống chế lên, trong đó thủy hệ chuyên môn phóng thủy cung cấp cao tầng dùng, chúng ta này mỗi ngày cung 10 kg, bất quá đây đều là lấy tới dùng, vương nói chúng ta chỉ dùng dùng để uống thủy. Hắn hắc hắc mà cười, từ nhân ra trong thân thể chảy ra thủy, lấy tới uống quái khó coi. ta mỗi ngày chuyển động xem những cái đó uống lên này thủy người có không có gì hư biến hóa bất quá nhìn dáng vẻ cho dù có cái gì tác dụng phụ về sau chúng ta cũng phải uống sạch sẽ, sẽ thủy hiện tại là càng ngày càng ít biên trường hy tắc thầm nghĩ nguyên tố hình dị năng giả 20 cá nhân có một cái kim một thủy hỏa thổ hơn nữa diễn sinh hệ qua loa tính làm 6 cổ hiện tại có 60 nhiều và người hơn cái này tỷ lệ tính xuống dưới nên có năm cái thủy hệ Nhất giai thủy hệ mỗi ngày ước chừng có thể phóng 100 tiền thưởng, như vậy cố tự nơi này được đến 10kg, 20 thăng, cơ bản chính là hai vạn 1 phần 5. Thoạt nhìn là không nhiều lắm, nhưng 60 vạn người có bao nhiêu cao tầng, nhiều ít tôn quý người nhà, trong quân đội luận tư bài bối mang nước, cái khắc ngành sản xuất, yêu cầu trấn an, đánh hảo giao tế, lấy sạch sẽ thủy đi lễ là cần thiết, từ từ không phải trường hợp cá biệt, 20 thăng cũng coi như không tồi. Nhưng kỳ thật nàng cái này phép tính có rất lớn vấn đề. Đầu tiên, 20 người ra một cái nguyên tố hình. Đây là mạng thế 2-3 năm sau số liệu, dị năng giả mỗi ngày đều ở sinh ra cùng tử vong. Nhưng ở giai đoạn trước, tuyệt đối là sinh ra nhiều quá tử vong. Cho nên hiện tại 20 cá nhân căn bản ra không được một cái, 50 cái, thậm chí 100 mới ra một cái đều khả năng. Tiếp theo, như vậy nhiều dị năng giả, quân đội là không có biện pháp đều khống chế. Đặc biệt cái này quân đội nó hy vọng còn chưa đủ cao, có thể khống chế một nửa liền không tồi. Cuối cùng, mới vừa thức tỉnh nhất giai mỗi ngày phóng không ra 100 tiền thưởng tới, nàng bình quân giá trị lấy cao. Như vậy một tầng một tầng chiết khấu đánh hạ tới, cố tự này còn có thể đến 20 thằng, này liền tương đương lê gớm, ấm. Có thể phát đến nhiều như vậy Thủy, hắn địa vị rất cao à, hiển nhiên thực chịu coi trọng cùng trọng dụ Mà Tô Trầm Tư tập kích bọn họ cũng nhất định là có dự mưu, có người sai sử. Nàng là khúc tiến tới người, khúc tiến tới vừa mới cũng thiên vị nàng. Nhưng khúc tiến tới còn trông cậy vào có có thể chi sĩ giúp hắn khởi động nửa bầu trời. Một mặt muốn quản lý hảo người sống sót, một mặt tương lai đến Tô Thành cũng sẽ không quá có vẻ thế đơn lực mỏng. Tuy là kiêng kỵ cố tự, hiện tại liền đối phó hắn không khác tự hủy trưởng thành. Không đạo lý A. Hai bên thực mâu thuẫn. Tưởng xong rồi, nàng đỗng nhiên phát hiện cùng chính mình nói chuyện chính là Khâu Vân, nhớ tới chuyện vừa rồi nàng liền nhịn không được bức hỏa. Khâu Vân bị nàng xem đến mau mau, này làm sao vậy, vừa mới còn hảo hảo. Tuy rằng hắn chạy tới nương lấy cái bản sắc thật là muốn nghe nàng cùng Lao Đại đang nói chút cái gì vốn riêng lời nói, nhưng này không phải cái gì đều còn không có nghe được sao. Hắn chạy nhanh khiêng cái bản xám xịt mà đào tẩu. Biên trưởng Hy ăn đến bụng no no trở về. còn mang theo hai khối nương bánh mật cấp trương bất bạch màn đêm buông xuống tiêu, cố tự lương thực dự chữ giống như không ít, hai khối bánh mật không đáng kể chút nào. Quả nhiên trương bất bạch này người thành thật còn ở lo lắng nàng, không có ngủ đâu. Thúc giục hắn ăn bánh mật, đuổi hắn đi ngủ, biên trường hy tiến nông trường hoàn toàn tắm rửa gội đầu, đổi đi mang huyết quần áo, lúc này mới ngã vào ghế rửa dâng hương hương mà ngủ qua đi. Đ.S. Khởi đã muộn. Chương 83 tạm dai. tinh thần hệ tăng thi canh hai xe tải ầm ầm ầm mà đi tới bên ngoài nắng nóng như lửa cho dù cửa sổ nhắm chặt lôi kéo bức màn trong xe vẫn là tràn ngập chất buồn thời tiết nóng biên trường hy nằm ở nửa phóng đảo ghế điều khiển phụ thượng hơi hơi nhắm mắt lại phân xưởng oi bức tựa hồ không có ảnh hưởng đến nàng trên người như cũ khô khô mát mát lái xe trương bất bạch qua loa lau lại treo tới mồ hôi khát đến nhấp nhấp miệng Nhưng nhìn xem chỉ còn lại có hai khẩu thủy vẫn là luyến tiếc uống. Hắn một cái không có quân hàm công dân, ở trong quân đội thực sự khổ sở, dựa vào lái xe mỗi ngày tiền lương thiếu đến đáng thương, thủy cũng liền như vậy một lọ, nhưng hiện tại mới hơn 11 giờ, tuy nói, ai, còn có ngao đâu. Hắn hâm mộ mà xem biên trường hy liếc mắt một cái, biên tiểu thư thật tốt, đều sẽ không ra mồ hôi. Ai nói sẽ không ra mồ hôi? Biên trưởng hy mở mắt ra, Lau một phen toái phát, phát căn tất cả đều là với nước, tu vi không đủ a, thời tiết này, chỉnh chiếc xe đều ở bốc khói. Nàng từ trong bao lấy ra nước uống một ngụm, nhìn xe tải phía trước dơ lên cắt bụi, cùng hung tợn không cắn người chết không bỏ qua giống nhau dương quang, lo lắng mà nhữ nhữ mày. Lục tục mấy ngày đoàn xe xuất hiện không ít bị cảm nắng người, lại như vậy đi xuống nàng đều cảm giác có điểm ăn không tiêu. Cũng đừng nói nghỉ ngơi thừa lương địa phương khó tìm, chính là có. Đại bộ đội cũng không thể liền như vậy dừng lại, không tới bất đắc dĩ tình huống, vẫn là lên đường quan trọng nhất. Đại gia cũng là dựa vào cái này ý niệm mới có thể kiên trì xuống dưới. Hôm nay đã là hành trình ngày thứ năm, lại không đến Tô Thành, hoặc là thời tiết lại nhiệt đi xuống, toàn bộ đoàn xe chỉ sợ đều phải hỏng mất. Nhưng nàng cũng biết, tới Tô Thành còn không có, mà thời tiết còn sẽ lại nhiệt. Dựa theo bình thường ngày tới xem, hiện tại mới quốc lịch tháng 6 sơ. mỗi năm 7-8 tháng mới là chân chính nhiệt thời điểm. Hiện tại băng hệ cùng thủy hệ là nhất nổi tiếng, mỗi một cái đều cùng tổ tông dường như bị cung lên. Chỉ có thể hy vọng khi nào rơi cơn mưa, nhưng mà thế không mưa thì thôi, một chút vũ chính là hồng úng giống nhau mưa to tầm tã, lại nơi nào là trước không có thôn sau không có tiệm đoàn xe có thể nhận được hởi. Đồng nhiên nàng đôi mắt bị mị, mị, chỉ vào ngoài xe nơi xa, đó là cái gì? Nơi xa có sơn, Sơn biên một mảnh liên miên phật phòng thảo nguyên, chỉ là hiện tại cỏ xanh cơ bản đều khô vàng. Thảo nguyên thượng mơ hồ có cái gì kiến trúc, bên ngoài là rất nhiều đen nghìn nghịt đồ vật. Còn ở động đâu, từ nơi này nhìn lại tựa như một toa con kiến. Trương Bất Bạch tiểu tâm không chế được đĩa quay, bỏ qua đi nhìn nhìn, thấy không rõ. Bọn họ hiện tại là ở một cái uốn lượn trên đường, không có có sắn đường cái, đầy đất cắt đá hoang thổ, cho nên đoàn xe tiến lên rất chậm, sốc này đến lợi hại. Biên trường hy một chương vọng. Cực xa địa phương có thể thấy nhất hào đại đội trước nhất đoan những cái đó đại hình bọc giáp Lại xa một chút, còn có tuần tra thăm dò xe bóng dáng. Bọn họ cách này chút hắc hắc đổ vật tương đối gần, nàng túi người nghiêm túc nhìn. Đồng nhiên, những cái đó hắc hắc đổ vật động, chiều tuần tra xe dũng đi. Nàng hít vào một hơi, tăng thi đàn. Thảo Nguyên, tăng thi đàn, nàng nhớ rõ kiếp trước nghe biên khoáng nói qua. Bọn họ từng ở trên đường đi ngang qua một cái loại nhỏ thảo nguyên, nơi đó có cái bỏ sữa chẳng. Ở nơi đó tao ngộ một đám tang thi, đám kia tang thi thật không có quá lớn uy hiếp tính. Hư liền phá hủy ở trong đó có một đầu phi thường lợi hại dẫn đầu tang thi. Kia đầu tang thi cấp đoàn xe tạo thành nhiều ít thương tổn tới. Nàng không phải trước hết phát hiện người, cơ hồ cùng thời khắc đó nhất hào đoàn xe cùng số 6 đoàn xe đều vang lên cảnh minh. tiếp theo cái khác bốn đội cũng đi theo vang lên vài tiếng sau đó đó là các đoàn xe dừng lại tiến hành đội hình thay đổi chuyện này là có diễn luyện quá mỗi đến nghỉ ngơi khi cũng có chuyên môn quan quân xuống dưới cho mọi người dạy dỗ cùng chỉ thị cho nên đại gia chỉ là lúc ban đầu rối loạn một hồi thực mau liền biết chính mình nên làm như thế nào cơ bản là xe thiết giáp còn ở nhất bên ngoài đoàn xe quân tạp tác chiến xe công trình xe bước ra khỏi hàng phòng hộ ở bên ngoài còn lại chiếc xe chặt chẽ đội hình. Đồng thời quân đội cùng dũng sĩ tiểu đội gánh vác bảo vệ đại bộ phận chức năng. Biên trường Hy sở ngồi này, chiếc xe tuy rằng cũng là quân tạp, tuy rằng cũng không phải bệnh trong vòng, bên trong cũng tất cả đều là người thường, nhưng bởi vì tương đối kiên cố, cũng bị bài tới rồi bên ngoài. Cũng bởi vậy, biên trường Hy còn có thể thấy rõ ràng tình huống. Này trong chốc lát, những cái đó phía trước nhất tuần tra xe đã liều mạng quay đầu trở về đại bộ đội. Đáng tiếc tình hình giao thông không tốt, cư nhiên thực mo đã bị đuổi theo. Trên xe là có vũ khí, bọn họ vội vội vàng vàng khai hỏa, mới đánh chết mấy cái tang thi. Dừng ở cuối cùng kia chiếc đã bị một đầu chân dài cao tốc tang thi xốp cửa sổ. Bên trong người cấp vớt ra tới, trong nháy mắt cấp phanh thấy rớt. Một mảnh yên tĩnh. Nơi đó bởi vì địa thế tương đối cao, cho nên biên trường hy bên này xem đến rõ ràng. kia thê lương chu lên cũng là thành trấn hoàn vũ dư âm không dứt, mỗi người nhìn đều cảm thấy trong xương cốt phát lạnh. Nguyên lai nhân loại ở tang Thi trước mặt là như vậy yêu ớt, hoan ra ngó hẹp, có thương có xe, cư nhiên cũng là bất khăn một kích. Bên này người cảm khái sợ hãi, bên kia đếm ngược đệ nhị chiếc xe cũng mau bị đuổi theo, lúc này bầu trời phi cơ trực thăng, chiến cơ rốt cuộc đổi tới, viên đạn oanh tả đi xuống, tang Thi thực mau đổ một vụ, Nhưng kia chiếc tuần tra xe vẫn là không có giữ được Đếm ngược đệ tam chiếc xe cũng mau tao ương khi Nơi này phải đi ra ngoài xe thiết giáp chạy tới Tuần tra xe chạy nhanh chạy trốn tới xe thiết giáp mặt sau Một cái kính mà trở về khai Mọi người vừa muốn thở phào nhẹ nhõm Lại chỉ thấy kia đầu cực kỳ cao lớn tang thi nắm lên một cái tiểu tang thi ném qua đi Tiểu tang thi tức khắc đem một chiếc tuần tra xe tạp đến ao hãm một hối Tuần tra xe đấu đá lung tung Đụng phải phía trước một chiếc tuần tra xe, mặt sau một chiếc lại đụng phải này chiếc, tức khác tam chiếc xe cùng báo hỏng, từ xe thiết giáp hai bên bọc đánh lại đây tang thi cuồng tạp cửa xe, bò vào trong xe. Mà lúc này, mặt sau chở binh lính cùng dũng sĩ tiểu đội chiến xa mới khoan thai chạy đến, nhưng thấy như vậy cường hãn tăng thi, bọn họ là căn bản không dám xuống xe, cách thật xa liền nổ súng. Trời ạ, như vậy cường, trương bất bạch sợ ngây người. Biên trưởng Hy đem đầu từ ngoài cửa sổ thu hồi tới, sắc mặt cũng khó coi, vô vô bờ vai của hắn, phía trước. Đội ngũ phía trước công trình xe thúc đẩy, trương bất bạch sửng sốt một chút, chạy nhanh đánh xe tiến lên bổ trên không vị. Mà lúc này, ngồi ở chỉ huy trong xe bộ đội thủ lĩnh, khúc tiến tới nhìn trên màn hình truyền quay lại tới hình ảnh, sắc mặt xanh mét, nhiều người như vậy còn ngăn không được mấy đầu tăng thi, mất mặt kia. Truyền ta tử mệnh lệnh, nhất định phải ngăn lại mấy thứ này. Phó quan âm thầm lộ ra một nụ cười khổ, sau đó băng mà kính cái lễ đi ra ngoài. Hai chiếc quân tạp mang theo nhóm thứ hai người lên rồi, những người đó là dị năng giả. May mắn tang thi đàn số lượng không lớn, lưỡng đạo phòng tuyến cản lại. Hơn nữa bất kể hậu quả mà phóng đạn dược phóng dị năng, miên cưỡng là phong tỏa ở. Thực mau tang thi đã bị rửa sạch sạch sẽ, trừ bỏ kia đầu thân cao chân dài tang thi, kia tang thi đại khái là tốc độ hình, tốc độ cực nhanh, lại có trí tuệ. Xe thiết giáp đều cản nó không được, nó cùng nhau rơi xuống liền lại ném đi hai chiếc tuần tra xe, đâm lạn một chiếc sau lại quá khứ quân xe tại đầu, sau đó dọc theo đoàn xe chạy như điên, giống như ở dò hỏi nơi nào hảo xuống tay giống nhau. Theo nó tới gần, sợ hai thanh một mảnh, cánh tay dài vung lên, mấy chiếc nhất bên ngoài cửa sổ xe liền phá, bên trong người máu tươi biểu bắn ra tới, cũng không biết là chết hay sống. Một cái phía trước xuống xe chỉ huy chiếc xe biến nói quan quân không kịp trốn, đã bị nó lập tức xách lại đây. Một phen xe rất hay, đòi quá mức tựa mà gặm mấy khẩu lại bỏ qua. Giống. Nó tê gào lên, dùng một loại kiểu thị mà khinh miệt tư thái đối mặt trường long giống nhau quanh co khúc khủy đoàn xe. Biên trường hy chỉ cảm thấy màng thai từng đợt phát đau, đầu óc phát trướng còn có điểm vượng. Trong lòng cả kinh, đây là tinh thần công kích. Tốc độ thêm tinh thần lực. này tang thi nên có tam giai thật nhiều người đều bị kia một tiếng giống chấn đến trong nháy mắt đầu vóc chỗ trống đang ở thúc đẩy xe trực tiếp chạm vào nhau hoặc là phiên đảo tang thi nhảy lên mấy chiếc xe đem xe đấu thượng những cái đó bưng trọng hình súng máy binh lính gạt ngã ném phi hoặc trực tiếp mổ bụng tiêu kêu một cái quét ngang nơi đi qua người ngã ngựa đổ biên trưởng hy thấy nó càng ép càng gần lập tức mang sang cố tự cho nàng trọng hình ngắm bán nòng súng thác ở cửa sổ thượng Nàng dựa vào thương biên mắt đơn nhìn chăm chú nhắm chuẩn kính, lại phát hiện không phải che đậy vật quá nhiều chính là tang thi di động quá nhanh, căn bản đánh không. Bầu trời chiến cơ truy lại đây, nhắm chuẩn cơ hội cho tang thi một thương lợi hại, kết quả tang thi không đánh trúng ngược lại chấn đến đất nhấc lên, cắt đất tán tiến trong xe, mông biên trường hi một đầu mặt, nàng nhắm mắt lại phất tay thẳng khụ. Bừa bãi. Lúc này một cái giọng nữ thanh quát lên, ngay sau đó còn có ý thức còn ở chú ý mọi người. liền thấy tang thi sau này chợt lóe toàn bộ cánh tay liền rất đi xuống sạch sẽ mà rất đi xuống biên trưởng hy trong mông lung thấy trong mắt chợt lóe không gian nhận lại là tô chầm tư nàng vươn cửa sổ xe cầm kính viễn vọng xem quả nhiên nhìn đến số 4 đoàn xe bên kia một cái nữ đứng ở một chiếc bên cạnh xe xa xa đối với tang thi xem kia thân hình đúng là tô chầm tư nàng lắc đầu ngốc liền tính muốn ra tay cũng muốn cách khá xa một chút ta dù sao không gian nhận có thể phi rất xa nàng cư nhiên xuống xe không nói còn tùy tiện mà đứng ở chỗ đó chính cho rằng chính mình là tiểu lý phi đao bách phát bách chúng không thành cho nên kết quả là tang thi không chết tang thi nổi giận huy còn lại một cái cánh tay liền xông thẳng qua đi phụ cận người không biết là bị tinh thần công kích lộng choáng váng vẫn là dọa choáng váng cư nhiên không người ngăn trở tô trầm tư phía sau chiếc xe kia ra tới cá nhân Bắt lấy nàng hướng trong xe một tắc, đóng cửa lại còn không có có thể lái xe, tăng thi liền vừa dâm chân, đem chính mình đương cái đạn pháo nện ở trên xe. Vây mọi người cơ hồ có thể tưởng tượng cái kia thẳng trạng, đều không nỡ nhìn thẳng, chính là đoán chức trung vang lớn không xuất hiện, tăng thi giữa đường bị một cái thật lớn hỏa cầu nghiêng nghiêng đánh bay, nện ở hoàng thổ trong đất, lại một cái mãnh liệt hỏa cầu dừng ở nó trên người, nó cả người tắm hỏa còn tưởng đứng lên. Một chiếc màu đen xe hơi chậm dại khai lại đây, cửa sổ vươn một cây thương, bang bang hai tiếng, đánh nát đầu của nó lô. Mọi người lẳng lặng mà nhìn kia đoàn ngọn lửa run rẩy thiêu đốt, sau đó lẳng lặng bất động, một cái hắc y li nhân từ trên xe đi xuống, thân cao chân dài, thân hình tiêu điều vắng vẻ, ở đây trời mánh liệt dương quang trung cực kỳ bắt mắt. hắn đối với ngọn lửa vươn tay, nhẹ nhàng khép lại năm ngón tay, kia ngọn lửa liền kỳ tích địa nhiệt thuận mà thu nhỏ, cuối cùng tát. Trên mặt đất xuất hiện cái tiêu thi, người nọ ngồi xổm xuống đi dùng ngón trỏ ngón giữa đốt ngón tay gõ toái tang thi đầu, đào ra một quả đồ vật, đông dưng gợi lên một mặt cười. chiều biên trường hy phương hướng nhìn thoáng qua. TS Đi lên vừa thấy, long thiệu lờ lờ một thân thưởng một quả túi thơm, cảm động a ôm lấy hôn một cái, chương tám mươi 84 đưa hoạch, phía trước long nhảy chấn, canh một. Chiến đấu lúc sau đoàn xe hết sức an tĩnh. Giống như còn chưa từ phía trước chấn động chung mừng tỉnh. Phía trước cũng không phải không có tao ngộ quá tang thi tập kích, có thể nói mỗi ngày đều có tang thi cùng biến dị thú tới quấy dày cái này khổng lồ đoàn xe, cũng chạy qua huyết, cũng chết hơn người, nhưng không có một lần hướng hôm nay như vậy, trơ mắt mà phát sinh ở trước mắt, mọi người chú mục hạ, một đầu tang thi cư nhiên như thế kiêu ngạo, như thế thế không thể đỡ, như vào chỗ không người. nay đầu chân dài tốc độ hình tang thi làm mọi người kiến thức một hồi tang thi chân chính hung tàn cường đại bộ mặt càng trực quan khắc sâu mà nhận thức đến đương kim sinh tồn hoàn cảnh gian nan đương nhiên cuối cùng vô luận là cái kia không gian nhận vẫn là kia đoàn ngọn lửa lại mang cho mọi người vô tận hy vọng cùng nhiệt huyết nguyên lai dị năng giả có thể như vậy cường đại sát tang thi với vô ngân còn có một chút là có thể đem tang thi cấp đánh bay quá tờ mở thần kỳ từ hôm nay trở đi ở dị năng ngạch cửa ngoại dân chúng bình thường đều không thể ngăn chặn sản sinh biến cường tâm nguyện đồng thời hai cái tên lần đầu tiên toàn đoàn xe phạm vi mà vang dội lên một cái là tô trầm tư một cái khác cố tự nói trở về lúc ấy cuối cùng một đầu tang thi quỷ sát đất sau mọi người dần dần tỉnh táo lại kia tang thi tinh thần lực công kích rốt cuộc tương đối nhược đại gia chỉ là cảm giác chính mình trong nháy mắt choáng váng đầu khó làm lúc sau liền rất mau hảo tiếp theo đại loa quảng bá Hết thể nguy hiểm đã qua đi, nhưng đoàn xe không có thúc đẩy, bởi vì cái kia phía trước bị tang thi vây quanh, không biết là gì đó kiến trúc ra tới một đám người, đương nhiên, là một đám người bình thường. Nhất hào đoàn xe phái người cùng bọn họ giao thiệp, lại qua cả buổi, quảng bá lại lần nữa xuống dưới, nhập thảo nguyên kiến doanh địa. Hôm nay liền tại đây nghỉ chân. Mọi người hoan hô vui sướng, đại bị kinh hách lúc sau, mọi người đều không sức lực, có thể nghỉ ngơi chính là tốt. Trương bất bạch nhìn xem thời gian, một chút còn không đến đâu. Hán sát mặt còn có chút trắng bệnh, không biết là sợ tới mức vẫn là hưng phấn, không được mà nói, vừa rồi người nọ là cố đội trường đi. Hán thật, thật là lợi hại a. Nếu không phải cố đội mọc ra hiện, kia tang thi có phải hay không không ai ngăn được? Có phải hay không sẽ lung tung phá hư tàn sát? Kia bọn họ nơi này còn có người có thể giữ được bệnh sao? Ngắm lại liền đáng sợ. Biên trường hy nhấp môi, là cố tự không sai, nàng cũng kỳ quái hắn không ở chính mình số 6 đoàn xe như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Đương nhiên làm nàng khiếp sợ chính là cố tự đối ngọn lửa không chế cảnh giới, xem ra hắn đã đi vào nhị dai. Thật là người so người không bằng người, Ba ngày trước hắn còn bị thương, đổ máu chạy mau là cả người một nửa, không ba ngày lại sinh long hoạt hổ, còn tấn dai, da thật lớn một lần nổi bật. Đừng nhìn hai điểm không đến. Nhưng rửa sạch nơi sân hơn nữa một đội một đội chiếc xe nhân mạng an trí xuống dưới, chờ đến hết thẻ hồn thỏa, cũng đã ba giờ rưỡi. Ngày con đại thật sự. trương bất bạch cùng sau xe đấu người hợp lực dọn ra hai bò bố. Đây là pha rất lều trại, nhặt về tới làm người phùng lên làm thành, là biên trường hy kiến nghị. Bố một mặt ở trên xe hệ trụ, mặt khác hai đầu dùng hai căn cây gậy trúc chi, như vậy xe hai bên tựa như mở ra hai chỉ cánh. Tốt xấu làm ra một bóng ma sau xe đấu người xuống dưới sau liền tại đây phía dưới hoạt động Biên trưởng Hy cũng mang theo gấp băng ghế xuống dưới Văn vạn eo chủ ý chủ ý chân, sau đó hướng trên ghế ngồi xuống điên một ngày xương cốt đều phải tan Trương bất bạch tắc hơi làm nghỉ ngơi lại bắt đầu chế tác hắn gấp ghế nàng cười nói không cần vất vả như vậy đi có mệnh hay không hai ngày phía trước trưởng Hy đem cái này ghế đưa đi cấp Lâm dung dung cùng Trần Di toa Lâm Dung Dung không có gì ý tưởng, trần di toa gia tộc nàng cùng đoàn đội người thấy đều muốn một phần. Trên xe vốn dĩ liền chen trúc, ít có một chút không gian phóng vật tư đều không đủ, không ghế rửa không ghế, đại gia xuống xe sau không phải đứng chính là một mông đặng trên mặt đất, chính là trên mặt đất phô miếng vải kia cũng không thoải mái, dù sao cũng là cùng người thói quen không giống nhau, cho nên bọn họ đều rất thích này gấp ghế. Biên trưởng Hy tưởng tượng cảm thấy đây là cái phương pháp, Liền đưa ra lấy vật tư trao đổi ghế phương án. Nàng gặp qua trương bất bạch làm ghế, hắn tay người hảo, một chương ghế không chú ý nói, một giờ là có thể làm ra tới, cùng những người đó có kẻ mặc cả một trận, lăng là đem một chương ghế nhắc tới một lọ 5-600 mở lở thủy, hoặc là giống nhau 250 khắc bánh quy giá cả. Cái này giá cả dọa lui một ít người, nhưng có chút người vẫn là có không ít gia sản, đều nguyện ý đổi, này nhưng đem trương bất bạch nhạc hỏng rồi. Tuy rằng hắn ban ngày muốn lái xe, một ngày cũng làm không ra mấy chương tới, nhưng có thu vào luôn là tốt. Hắn còn đem này đơn sinh ý chia sẻ cấp mấy cái bạn cùng phòng cùng bằng hữu, những người đó hôn đến so với hắn còn thảm, căn bản là đói một đốn no một đốn. Nhưng thời gian lại so với hắn nhiều hơn, kiếm hồi đồ ăn còn rất phúc hậu mà cho hắn chịu thành. Bởi vậy, hai ngày thời gian, có một cái tiểu đội chuyên môn cho người ta chế tác gấp ghế chuyện này toàn bộ xe lớn đội đều đã biết. Tiếp theo làm gấp ghế, làm cây quạt, làm lúa gỗ, làm chiếu, làm quần áo, làm mũ, làm cây rủ, cái gì đều ra tới. Những cái đó tay nghề người cũng biết ra tới kiếm cái đường sống. Đương nhiên bọn họ thu vào khẳng định không có biên trường hy tự mình nói xuống dưới tiêu chuẩn cao. Cũng bởi vì cái này, khai sáng kỷ nguyên mới biên trường hy bị đào ra sau, đã chịu mang ơn đội nghĩa vô số, thẻ người tốt cùng các tiểu đơn sơ nhưng thực dụng đồ vật ùn ùn kéo đến. Đảo không phải những người đó cỡ nào thành thật thiện lương, mà là làm nàng đồng hành tài xế trương bất bạch đoạt được đến chỗ tốt làm những người khác ngo ngoe dục dịch, rất muốn cùng nàng phản thượng quan hệ, đương nhiên bỏ qua một bên điểm này, nàng một cái cho tới nay mới thôi đoàn xe mạnh nhất một hệ, bản thân liền rất có vẻ chạm tay là bỏng. trương bất bạch mồ hôi đầy đầu, nhếch miệng, làm ngồi cũng như vậy nhiệt, tìm điểm sống làm cũng giống nhau nhiệt, kia còn lãng phí thời gian làm gì. Hắn thực hiểu được phòng ngừa chú đáo, cùng mặt thế rất nhiều sáng nay có rượu sáng nay say, tận hưởng lạc thú trước mắt người bất đồng, hắn sẽ đem tránh đến lương thực cùng thủy đại đa số tích góp lên, liền vì về sau đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn sẽ không lập tức không ăn. Đại huynh đệ nói đúng, sau xe đấu thượng một lao bá ngồi ở trương bất bạch bên cạnh, ôm mấy cây lột ra phơi đến khô cằn có gỗ, chính là nên lúc nào cũng tìm điểm sự làm, mặc kệ khi nào a. Người đều không thể chơi bời lêu lổng. Lại nói, đại huynh đệ mượn cái dịu dùng. Này lao bá tay nghề so chương bất bạch còn hảo, hắn làm chính là bộ đồ ăn, đem cọc gỗ chém thành một đoạn một đoạn hoặc là một cái một cái, tiểu đao cái đục chờ công cụ tung bay mà xử. Không lâu sau, chiếc búa, điều canh, chén đĩa này đó đều ra tới. Chỉ cần lại mài ruông một chút là có thể trở thành tinh xảo xinh đẹp bộ đồ ăn sử dụng. còn thừa vật liệu thừa còn có thể chương trình học đáng yêu mà dây. Bất quá biên trường hy không thấy quá có người phương hướng hắn mua cái này, không biết là bởi vì thuần bó tuổi có hương vị, vẫn là mọi người đều không cần, tóm lại hắn sản phẩm mệt người hỏi thăm, nhưng hắn vẫn là làm được thật cao hứng, tràn đầy nếp gấp ra mặt thượng dạng nhàn nhạt phong phú cùng kiên nghị. Xem hắn nhìn nhìn lại cái khác lo âu, bực bội, đôi ở bên nhau nhìn như thương thảo nhân sinh đại sự nói nói là có thể xào lên. Cuối cùng không biết thảo luận ra cái thứ gì những người trẻ tuổi kia, hoàn toàn hai cái thế giới hai loại thái độ. Không chờ nàng cảm khái hai hạ, có người tới, bên kia có thương tích viên yêu cầu nàng cứu trị. Chữa bệnh tiểu đội cũng không phải bệnh thêm, tuy rằng không có tiếp thu đặc thù đãi ngộ, nhưng nên nàng làm sự một chút không ít, thậm chí tự nàng trước mặt mọi người từ chối khúc tiến tới rõ ràng mời chào ý đồ sau bị áp bức đến càng nghiêm trọng. Nhưng không có biện pháp, người ở dưới mái hiên. nàng hiện tại còn không nghị cũng không thể cùng khúc tiến tới trở mặt bất quá trên đường nàng muốn đường vòng đi xem võ đại lang võ đại lang vết thương tuy nhiên không kịp cố tự hung hiểm nhưng khép lại lên liền khó được nhiều rốt cuộc toàn bộ xương cốt đều chặt đứt lại không phải thịt nói trường liền trường đi lên hắn hiện tại còn banh một chân suốt ngày nằm không thể nhúc ních còn chưa đi đến liền nghe thấy một cái võ đại lang thanh âm mang điểm không khách khí lãnh lạnh ngươi đi đi tinh hoạch cũng lấy đi ta không thiếu thứ này. Biên trưởng hy vọng qua một chiếc xe, liền thấy một chiếc màu xám bạc xe thương vụ thượng, cửa xe nửa mở ra, xe mặt sau đều bị quét sạch, chỉ phóng một trương nhưng gấp nệm cao su, mặt trên nửa nằm võ đại lang, tô trầm tư một thân quân đội văn chức nhân viên giỏi giang giả dạng, đứng ở bên cạnh xe, biểu tình mất mát phức tạp. Trừ bỏ bọn họ, bên cạnh liền một cái cái kia nướng bờ bờ cờ tiểu tử, hắn kêu nam bân, mọi người đều kêu hắn a nam. cố tự bọn họ vội thật sự, vị này tuổi trẻ đại lực sĩ đã bị phái tới chiếu cố võ đại lang. Vậy ngươi hảo hảo dưỡng thương, ngày đó sự, ta, ta phi thường xin lỗi. Tô trầm tư cúi đầu vội vàng rời đi. Biên trường hi đi qua đi, nàng còn mỗi ngày tới. Biên tiểu thư, võ đại lang chào hỏi, lại thở dài, đúng vậy, mỗi ngày tới, còn một ngày tới vài lần. Hắn không phải khâu vân. Bằng không nghe cái này, ngự khí tiếp theo câu nên oán trách người này đầu góc lại như thế nào lớn lên, tiêu nàng đừng tới, này không không có việc gì thiếu tấu sao nói như vậy. Biên trưởng hy cúi người đối với hắn chân cân nhắc một lát, tiêu A Nam hỗ trợ đem kẹp chân tấm ván gỗ bắt lấy tới, làm võ đại lang tiểu tâm mà gập lên đầu gối. Có điểm đau đi, còn không có trường hảo, nhưng cần thiết như vậy hoạt động, bằng không cơ bắp vẫn luôn xúc ở Đảng kia không phải chuyện tốt. võ đại lang cảm kích gật đầu ta biết ta biết thừa dịp mang biên trường hy đi cứu người quân nhân bị a nam quân lấy võ đại lang nói ngươi còn muốn qua đi đúng vậy những người đó càng ngày càng kỳ cục nếu là không hợp tâm ý cũng không cần miễn cưỡng chính mình biên trường hy sửng sốt một chút gần nhất nàng đi cứu trị người đãi ngộ cùng trước kia thật là khác nhau như trời với đất võ đại lang lời này nói được nàng trong lòng ấm áp võ đại lang lại lấy ra một thứ Đội trưởng biết ngươi sẽ qua tới, làm ta đem cái này cho ngươi. Biên trưởng Hy trước mắt tức khắc sáng, không thể nào, lục hạch, vẫn là tam giai bộ dáng. Đây là vừa rồi kia đầu tăng thi. Ân, đội trưởng còn muốn đi mở họ, không biết khi nào mới có thể trở về, làm ta trước cho ngươi. Cầm nhân ra tốt như vậy đồ vật, biên trưởng Hy có vẻ có chút ngượng ngùng, cái gọi là bắt người tay tay đoạn, đoàn liền đoạn một chút đi, thứ tốt ở trước mắt không cần là ngu ngốc. Nàng càng tỉ mỉ mà giúp võ đại lang liệu lý một chút miệng vết thương, thuận miệng hỏi, hắn mở hộp gì? Không phải rất rõ ràng, sữa bỏ chàng người cung cấp một ít tình báo, đi tô thành cao tốc độ, phía trước long nhảy chấn liền thành nhất định phải đi qua chi lộ, bằng không đại đội liền phải vòng qua 50 km đường núi. Lộ tuy rằng không dài, nhưng là không dễ đi, phải đi đường núi rất nhiều chiếc xe liền phải vứt bỏ, hơn nữa sơn biên không biết sẽ có cái gì ra thú. Khúc tư lệnh bọn họ ý tứ là, từ long nhảy chấn thanh ra một cái lộ tới. Đại khái chính là thương lượng chuyện này đi. Biên trưởng hy lột bột một tiếng, long nhảy chấn. Kia không phải đã chết rất nhiều người địa phương sao. Lúc trước biên khoáng là nói như thế nào tới. Tờ cảm tạ ạ rủ lì ạ đánh thưởng cùng Hun 1977 phấn phiêu phiêu, đa tạ đại gia duy trì. Trong nhà trưởng bồi tới xem bệnh, bị trộm tới chạy chân. Hôm nay canh hai sẽ ở muộn bán tỉa, xin lỗi lạc. Trường 85 mấu chốt, quảng trường cùng đại đạo, canh hai. Biên trường Hy thật đáng tiếc lúc ấy không nghiêm túc nghe biên khoáng lời nói, hiện tại nàng là thật sự nghĩ không ra cái gì, có lẽ biết nhiều một chút tình huống, có thể thông qua liên tưởng nhớ tới một ít việc, nhưng hiện tại là không có biện pháp. Cáo biệt võ Đại lang, nàng chạy tới số năm đoàn xe chữa bệnh doanh địa nơi đó làm việc đi. Thương hoạn rất nhiều, còn đều là trọng thương. Hai ngày tới nàng làm chữa bệnh nhiệm vụ đều là một cái hẻm rượu mũi chỉ huy viên quản lý, lục thiệu dương cũng không thấy, hơi chút quen thuộc người cũng nhìn không thấy, giống như muốn có thể đem nàng cách ly rất giống nhau. Hẻm rượu mũi xem biên trường hy thực khó chịu, vừa thấy nàng tới liền vênh mặt hất hàm sai khiến, cái kia ai ai ai, thiếu cọ sát, mau tới đây. Khẩu khí ác liệt đến làm người nhũ mày. Bất quá biên trường hy mới vừa được đến một quả tam giai lục hạch, tâm tình thực hảo. Không cùng hắn so đo, nhanh chóng điếu trụ mấy cái mau không được người, mới một buông tay, không năng lượng. Cái gì không năng lượng, mới vài người có thể hoa ngươi mấy cân sức lực, thiếu tìm lấy cớ. Ngươi nếu là không cứu người chính là cái lời mệnh lệnh, quản ngươi biên trường hy biên đoàn hy, đều ở đoàn xe ngốc không đi xuống. Biên trường hy nhún nhún vai, xoay người liền đi. Một bàn tay bỗng nhiên giữ nàng lại bao, ngươi là, ngươi là trường hy. Nàng theo cái tay kia xem qua đi, hoảng sợ, một cái ăn mặc rách tung tóe người nằm ở đằng kia, tóc dôi dám dơ bẩn, đáng sợ nhất chính là một khuôn mặt xanh tím đan sen, mọc đầy bọc nước, bệnh sởi, có điều phá, chảy ra nước mủ, hai chỉ thật nhỏ con mũi chính vây quanh kia khối thẳng đảo quanh. Tóm lại không một khối hảo mà, căn bản nhận không ra là ai? Ngươi là? Liên thanh em cũng phá, nghẹn ngào đến giống cái lao nhân. Thật là ngươi. Trường Hy là ta a dục văn a trương dục văn ngươi còn sống đúng đúng ta còn sống nghe nói ngươi hiện tại hảo thật là lợi hại ta muốn đi tìm ngươi tìm thật nhiều thiên cũng chưa tìm được ngươi mau cứu cứu ta mau cứu cứu ta Biên trưởng hy xem hắn trừ bỏ một khuôn mặt không ra hình người cái khác thật không có bị thương dấu vết ngươi nơi nào bị thương bên cạnh một cái nhân viên y di tế cười nhạo một chút cũng không có gì thường Tang Thi đem hắn ngồi chiếc xe kia đẻ dẹp lép, bên trong người chết chết phế phế, liền hắn không có việc gì, chỉ là bị dọa ngất đi rồi. Trương Dục Văn tự tin không đủ mà phản bác, ta là bị cảm nắng. Lại phía đối diện Trường Hy nói, bọn họ đều đã chết, xe cũng không có, ta không biết đi nơi đó hảo, ngươi giúp một chút đi, cứu cứu ta đi. Rốt cuộc chúng ta vẫn là nam bạn gái này bà chữ còn chưa nói xuất khẩu, biên Trường Hy thình lình một cái lạnh băng ánh mắt đem hắn đông lạnh trụ. Hắn chấp chấp vài tiếng thế nhưng phát không ra thanh âm tới. Biên trường Hy suy nghĩ một chút, không có việc gì liền trước lên. Đi ra ngoài. Ta có chuyện này phải hướng ngươi xác nhận. Kia hẻm rượu mũi xem biên trường Hy cùng người khác trò chuyện lên. Căn bản không đem chính mình uy hiếp để vào mắt. Tức khắc tức sùi bập mép. Ngươi có hay không một chút tự giác. Có hay không một chút cảm thấy thẹn. Ta nói muốn đem ngươi đuổi ra đi. Hắn tả hưu vừa thấy. Nắm lên cái y đi dùng khay ném xuống tới. Chính là không đợi hắn thấy rõ, kia khay bỗng nhiên liền ném tới rồi chính hắn trên đầu, cùng lúc đó hắn bụng bia bị hung hăng đá trúng, người liền cùng cái cầu dường như lăn đi ra ngoài. Biên trường hy kéo xuống trước ngực làm ẩu chữa bệnh tiểu đội ngược trường, ném xuống đất, này chữa bệnh tiểu đội ta còn không ngây người. Đoàn xe ta cũng không hiếm lạ lưu, bất quá muốn đuổi ta đi. Cũng không tới phiên ngươi như vậy cái đồ vật tới kêu gào. Trương Dục Văn bị dọa đến sừng sốt sừng sốt. Đi theo biên trường Hy đi ra ngoài, thẳng đến nàng xoay người hỏi câu nói, mới chậm một phách mà A thanh. Biên trưởng Hy nhịn không được nhíu mày, còn không có rửa nhiều gần đã nghe đến một cổ thối giữa khí vị, hắn lại như vậy vừa mở miệng, đầy miệng miệng thối, thật không biết hắn là như thế nào hôn đến tệ như vậy. Nghe nói ngươi cùng người ta nói quá, vương diễm là ta hại chết. Trương Dục Văn Chính ghen ghét mà nhìn biên trưởng Hy một thân thoải mái thanh tân. Nhìn ra được tới nàng mấy ngày này quá đến không tồi, ngắm lại chính mình cùng cái chết cầu giống nhau đào vong, ăn cũng ăn không đủ no, một bộ quần áo cũng bị mấy cái lưu manh lột đi, làm cho khất cái giống nhau, thời thời khắc khắc còn phải đề phòng những cái đó quái vật, thật vất vả hôn thượng chiếc xe, còn muốn suốt ngày trang ngoan tôn tử, ai đều có thể khi dễ một chút, trong lòng liền sông cuộn biển gầm, nhưng một bên hắn còn phải nghĩ muốn như thế nào hống biên trường hy, làm cho nàng mang theo chính mình. chợt nghe thế câu nói, hắn sửng sốt một chút, vội nói, không, có, không có, ai nói lời này. ngươi rất sớm liền không cùng Vương Diệm ngốc tại cùng nhau, như thế nào có thể hại chết nàng. Nói lời này người nhất định là nói bựa. Hắn trong lòng hồi tưởng chính mình cùng ai nói quá cái này lời nói, nghĩ tới, là Trần Di Toa, lúc ấy còn tưởng tranh thủ đồng tình thảo điểm chỗ tốt, ai biết kia nữ nhân vừa nghe lời này, vốn đang tính nhớ đồng học tình cảm, ngược lại lập tức thay đổi mặt. đáng chết chờ hắn phát đạt muốn nàng đẹp bất quá hắn nào dám làm trò biên trường hy mặt nói trần gì toa nói bậy. hắn cũng không phải không đầu óc biết hiện tại chính mình một chút hoành tiền vốn đều không có ta không nghĩ cùng ngươi háo biên trường hy không sao cả mà nói ta cũng không phải một hai phải đáp án chỉ là có chút tò mò ngươi nếu là ăn ngay nói thật ta còn có thể xem tình huống giúp ngươi một phen nhưng là kia lạnh nhạt ánh mắt kêu trương dục văn hận đến thẳng ngứa Trong miệng vẫn là tự tin không đủ mà nói Vương Diễm là bị tang thi cắn chết Không ai hại nàng Ngươi càng không có hại nàng Ngươi còn muốn ta nói cái gì Ta nhớ rõ lúc ấy các ngươi kết phường tưởng lấy đi ta vào ngọc Không phải các ngươi tâm huyết dâng chào đi Trương Dục văn sắc mặt biến đổi Ách, hán gương mặt kia đã nhìn không ra nhan sắc Nhưng rõ ràng cương một chút cơ bắp cùng trột dạ ánh mắt Vẫn là làm biên trưởng hy bắt giữ đến Nàng nghĩ thầm quả nhiên là có liên hệ Trương Dục Văn cắn răng nói, ta nói cho ngươi, ngươi đến phụ trách ta về sau sinh hoạt, bao gồm ăn, uống, trụ, xuyên. Biên trưởng Hy xả hạ khỏe miệng, xoay người liền đi. Ta nói ta nói, có một người nam nhân tìm được chúng ta, nói muốn ngươi vào ngọc. Trông như thế nào? Hắn vẫn luôn mang theo mũ, không thấy rõ, ta trộm xem qua liếc mắt một cái, màu da rất sâu, hậu môi, giống như còn có mùi ưng, giống cái loại này không chính đáng người. biên trưởng hy thầm nghĩ quả nhiên là cái kia trương kim cương bất quá gần nhất trương lão bản vẫn luôn không có gì động tĩnh chẳng lẽ hắn từ bỏ đánh nàng chủ ý nàng vẫn luôn không có chủ động ra tay đã làm cái gì một cái là còn không có thăm dò rõ ràng tình huống không nghĩ tùy tiện động thủ ngược lại có vẻ chính mình trong lòng có quỷ dường như một cái khác chính là nàng biết đi tô thành là có thể nhìn thấy chư vân hoa đến lúc đó hết thể nghi hoặc có lẽ liền có đáp án Nông trường đã chặt che nắm, nàng không nổi, cấp chính là những cái đó trăm phương ngàn kế người. Ta đã nói cho ngươi, ngươi đáp ứng chuyện của ta. Biên trường Hy gật gật đầu, từ trong bao lấy ra một bao bánh quy một lọ thủy, xem ở chúng ta nhận thức phân thượng, ta chỉ có thể làm nhiều như vậy. Phần 24 Biên trưởng Hy ngươi chơi ta. Trương dục văn mặt bộ vặn vẻo khiến cho trên mặt hắn lại phá mấy cái bọc nước. Hắn đau đến thẳng che má, một khuôn mặt quả thực không thể xem. Không tợn mà uy hiếp, nghe nói ngươi cùng một cái kêu cô tự làm đến cùng nhau, tin tin ta đem chúng ta quan hệ thọc đi ra ngoài. Ngươi nói có nam nhân sẽ muốn một cái bắt cá hai tay sao. Biên trưởng hy cười nhạo, vậy ngươi tin hay không, ta hiện tại liền cho ngươi một đao. Nàng trứng mắt nhẹ liếc, lạnh nhạt chung mang theo lệ khí, ngự khí thanh thanh đạm đạm, nhưng trương Dục văn hiển nhiên liền sợ cái này. Trương Dục văn làm trừng mắt nàng bóng dáng. Đem kia bao bánh quy đều mau nít lạng. Một người từ phía sau đi tới, vô dụng. Ngươi không phải nói rất có biện pháp gián nàng sao. Trương lão Bản. Trương Dục văn túi đầu, nếu ta còn là nguyên lai like bộ dáng, nàng nhất định sẽ không như vậy vô tình. Chúng ta chính là có cảm tình. Trương lão Bản cười lạnh, ngươi là oán trách ta chưa cho ngươi trị mặt. Hừ, ta chỉ thu hữu dụng người, ngươi nếu là làm song sự, đừng nói một khuôn mặt, về sau ta. Ta sau lưng người đều sẽ đối đãi ngươi như chiến tân, nếu là không được. trương dục văn thân thể một banh, ta minh bạch. Lại cho ta một lần cơ hội đi. Biên trưởng hy ra tới, liền nhìn đến đoàn xe tiến hành đại điều chỉnh, không phải điều chỉnh, mà là phân ra tới một tiểu cổ đội ngũ, một bộ hùng hổ muốn đi ra ngoài giết địch bộ dáng ra bên ngoài khai đi. Phương hướng đúng là phía trước mơ hồ có thể thấy thành trấn hình dáng cùng kiến trúc long nghệ trấn. Nhanh như vậy. nàng đi lên chỗ cao nhìn nhìn tìm được rồi cố tự thân ảnh hắn đứng ở đội ngũ mặt sau còn ở chỉ huy còn thừa đội ngũ ngay ngắn trật tự mà đi tới nàng chạy nhanh lấy ra thai nghe truyền được hắn các ngươi đây là đi long nhảy trấn cố tự có chút ngoài ý muốn một tay đè nặng thai nghe một bên không dừng lại chỉ huy một bên bất thời giờ trả lời khúc tư lệnh muốn chúng ta đi long nhảy trấn tìm hiểu tình huống trở về lại chế định cụ thể phương châm Nàng xem đồng hồ, đã buổi chiều 2 giờ đồng hồ, hiện tại tuy rằng ban ngày trường, buổi tối trời tối đến muộn, nhưng lúc này đi ra ngoài vẫn là quá nguy hiểm. Ngươi cũng đi sao? Ân, ta cùng nhạc phúc sơn cộng đồng mang đội, đến lúc đó khả năng muốn binh chia làm hai đường. Binh chia làm hai đường, biên trưởng hy đột nhiên nhớ tới cái gì, ngươi cùng ta nói nói cụ thể tình huống. Cố tự có một lát trầm mặc, giống như ngẩn ra một chút, sau đó ngự khi pha mau mà nói. Từ nhất hào cùng số 6 đoàn xe phân biệt điều động 1.000 người, tạo thành hai cái tiểu đội, vừa lúc long nhảy trong chấn đủ xe thiết giáp thúc đẩy, đủ đại đội ngũ thi triển đến khai con đường có hai điều. Một cái là âm nhạc suối phun quảng trường nơi đường cái, chung quanh là đại thương trường, siêu thị lớn, phố ăn vặt còn có không ít hưu nhàn chô ăn chơi. Mặt khác một cái là trung tâm đường cái, tiêu kiến an đại đạo, bên đường là các loại cửa hàng, dân cư. Lại có chính là một nhà phụ thuộc bệnh viện, một nhà khoang miệng bệnh viện. hắn đem sự vụ giao cho một cái tin được người, xoay người đi vào bên cạnh xe, một tay đỡ xe, người có ý kiến gì? Một bên ăn nhậu chơi bời, một bên sinh hoạt xem bệnh, người ở nơi nào đều không ít, nói cách khác, tang thi đều không phải ít. Nhưng so sánh với tới, mặt thế tiến đến thời điểm dù sao cũng là dạng sáng nửa đêm, cái kia âm nhạc quảng trường người sẽ thiếu một chút, hơn nữa mua sắm giải trí mảnh đất. Sơ tán thông đạo cũng tương đối nhiều, đường, cái tiểu phố bốn phương thông suốt. mà mà thế tiến đến khi là đêm khuya, người tổng phải về nhà ngủ. Kiến an đại đạo ngược lại càng nhiều người. Chính là âm nhạc quảng trường bên kia vừa lúc có vấn đề A. Biên trường Hy rốt cuộc nhớ tới mấu chốt. Nàng ở trong lòng châm trước, nên như thế nào nhắc nhở cố tự đừng đi nơi đó. Cố tự tuy rằng là cường, nhưng người luôn có cái ngoài ý muốn. Hơn nữa nghe nói kiếp trước âm nhạc quảng trường cơ hồ toàn quân bị diệt, càng là cường đại dị năng giả càng là bị chết thê thảm vô cùng. nàng nhưng không nghĩ hắn chết ở chỗ này. Có. Biên trưởng hy bông nhiên nói, nghe ngươi nói, âm nhạc quảng trường vùng thương trường rất nhiều, các ngươi lần này đi ra ngoài, khẳng định cũng muốn thuận tiện thu điểm đồ vật đi. Thuận tiện cái này từ nàng cắn thật sự trọng, biên khoáng nói qua, nếu không phải lúc trước đoàn xe người cầm lái xá không dưới những cái đó vật tư. cũng sẽ không phát sinh như vậy thảm kịch đích xác biên trưởng hi khẽ cắn môi cái kia tô trầm tư cũng sẽ đi thôi làm thủ tịch không gian hệ nàng không đạo lý không đi cố tự quay đầu liền nhìn đến đứng ở nhạc phúc sơn trước mặt nghe hắn chỉ đạo tô trầm tư tô trầm tư cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái liền lập tức túi đầu cố tự nghiêng đi thân đối thai nghe nói đúng vậy đừng cùng nàng cùng nhau đi cố tự cười ngươi lo lắng nàng lại đối ta bất lợi Sẽ không. Tóm lại cách xa nàng một chút. Cố tự bỗng nhiên thu cười. Sau một lúc lâu mới từ từ mà nói. Trường Hy, ngươi loại này ngựa khí sẽ làm người hiểu lầm. Hiểu lầm. Biên trường Hy mê hoặc, lại nghe bên kia nói. Ngươi muốn hay không cùng ta nói thật ra lý do. Nàng chấp trước mắt, ta thuận miệng vừa nói. Ngươi thích nghe thì nghe. Chính là Lâm Dung Dung cũng ở. liền đi theo tô trầm tư thủ hạ. Nàng nhịn nửa ngày, cắn răng nói. cố tự ngươi thật sự thực chắn ghét nàng hung hăng mà treo tuyến ngược lại lấy ra đồng hồ thông tin nghi liên hệ lâm dung dung ngươi ở tô trầm từ bên kia không muốn chết nói chạy nhanh trở về mặc kệ ngươi trang bệnh cũng hảo giả chết cũng hảo còn có không cần trưng dương nay đồng hồ thông tin nghi thật sự không bằng thai nghe thức tạp âm thực trọng cũng không biết lâm dung dung có hay không nghe thấy cũng may qua nửa ngày lâm dung dung thở hồng hộc mà chạy tới làm sao vậy rốt cuộc biên trưởng hy không có trả lời lắc đầu thở dài ta cũng không biết chỉ mong không có việc gì đi